Tiểu hy mày nhíu lại, thiên võ đại lục quá lớn, căn bản không có bất luận cái gì cha tin tức, bất quá tiểu hy sẽ nỗ lực, sẽ mau chóng làm thế lực, tài lực, trải rộng thiên võ đại lục. Nếu là linh khởi bước, như vậy không có vài thập niên là làm không được, chính là có xích long học viện âm thầm thế lực làm cây trụ, hơn nữa bọn họ được đến chờ một số lớn cực phẩm thiên võ thạch, chỉ cần hào hảo làm, liền nhất định có thể làm được, mặc thất nguyệt nói, tiểu hy cũng không. Cần quá vất vả, rốt cuộc cha ngươi cũng không phải một cái ngồi chờ chết người, tiểu hy cười nói, như vậy tiểu hy càng thêm muốn nỗ lực, cùng cha thi đấu, xem chúng ta ai trước tìm được ai, mặc thất nguyệt nói, hảo, mặc thất nguyệt thỉnh bảy ngày giả, này bảy ngày đương nhiên lưu lại giúp tiểu hy vội, mẫu tử liên thủ, làm việc không mệt, nhiệm vụ lượng quá lớn, mặc thất nguyệt đương nhiên cũng sẽ không giống trước kia làm như vậy phủi tay trưởng quầy, đối với bọn họ hai. Người, hiệu trưởng hoàn toàn là vừa lòng không thể lại vừa lòng, hắn cười tủm tỉm nói, lúc trước chiêu các ngươi hai người ngày qua ẩn học viện, chuẩn không sai, ta thật sự là quá thật tinh mắt, ta có thể triệt triệt để để đương phủi tay trưởng quầy, thiên ẩn các là tiểu hy cùng mặc thất nguyệt, chỉnh hợp xích long học viện âm thầm thế lực sửa tên, bắt đầu chính thức đi vào quỹ đạo, phanh, lúc này, một cái vết thương trồng chất người xông vào, các chủ, tiểu hy đứng lên. Hỏi, sao lại thế này, các chủ, chúng ta vận hàng hóa, ở rậm rạp bị mang sơn mặt mã tặc cấp đoạt đi rồi, không ít huynh đệ trọng thương còn có thương vong, tiểu hy nổi giận, một cái nho nhỏ mã tặc, cũng dám đối chúng ta thiên ẩn các động thủ, các chủ, mang sơn má tặc có cao thủ mà tôn cao thủ tọa trấn bọn họ là xích long thành ở ngoài đệ nhất đại mã tặc thế lực, cho nên như vậy kiêu ngạo. Mặc thất nguyệt nói, mặc kệ bọn họ là cái gì thế lực, chọc giận thiên ẩn các, là muốn trả giá đại giới, thiên ẩn các ẩn núp lâu lắm, là nên làm xích vực biết nó tồn tại, tiểu hy nói, đúng vậy, A, tiểu hy mày nhíu lại, nói, kỳ thật, mẫu thân, chúng ta không nên kêu trời ẩn các, kêu mặc nguyệt các trở thanh danh truyền ra đi, cha không lâu phát hiện, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói, này dù sao cũng là hiệu trưởng căn cơ. Chúng ta không có khả năng đem nhân ra tên đều cấp sửa lại đi, ân, hiệu trưởng nói, kỳ thật các ngươi đổi tên ta không có ý, kiến, mặc thất nguyệt trả lời, thiên ẩn các khá tốt, nếu là thật sự dùng tiểu hy cái tên kia, chỉ sợ không ngừng sẽ làm phượng cảnh biết, liền nàng địch nhân cũng sẽ biết nàng ở nơi nào, hiện giờ mới tới thiên võ đại lục, thực lực còn chưa tăng tiến nhiều ít, xích long bọn họ còn không có tìm được, đưa tới cường địch tuyệt đối là tự tìm tử lộ. Tiểu hy âm thanh lạnh lùng nói, hiệu trưởng, triệu tập thủ hạ cao thủ lại đây, cùng bản các chủ, sát hướng mãng sơn, đừng làm cho, bọn họ cho rằng chúng ta thiên ẩn các dễ khí dễ, thế nhưng liền chúng ta đồ vật đều dám cướp bóc. Hiệu trưởng cười nói, hảo, ta lập tức liền đi an bài, xích long học viện nội tình nhưng không yếu, đối phó một cái mã tặc mà thôi, nắm chắc tuyệt đối là có, mặc thất nguyệt thực sắc hồi học viện. cho nên tính toán cùng tiểu hy đi đi mãng sơn đem này trận đầu chiến dịch đánh xong đem mãng sơn sơn tặc sơn trại bản đồ địa hình lấy lại đây biết người biết ta trăm trận trăm thắng là tiểu hy cùng mặc thất nguyệt mang theo đại bộ đội sát từ trước đến nay mãng sơn mãng sơn mã tặc thủ lĩnh la hồng đứng ở sơn trại cửa quét về phía mặc thất nguyệt cùng tiểu hy bọn họ nói ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai ẩn các là một cái cái gì thế lực lớn đâu không nghĩ tới dẫn đầu thế nhưng là một cái tiểu hài tử cùng một nữ nhân tới tìm ta mãng sơn phiền toái tự tìm tử lộ tiểu hy nói các ngươi đợi chút liền sẽ biết tự tìm tử lộ người rốt cuộc là ai động thủ lúc này đây tiến đến đại bộ phận đều là mà tôn cấp bậc cao thủ cái này làm cho mãng sơn người lâm vào hoảng loạn bên trong bọn họ sắc mặt đại biến nói như thế nào sẽ một cái tiểu hài tử còn có một cái mà tôn cấp bậc đều không đến nữ nhân Như thế nào có thể khống chế nhiều như vậy mà tôn, toàn lực phòng ngự, vô số đạo mũi tên nhọn, bị bắn ra tới, chính là không trung bên trong xuất hiện một đạo bóng trắng, từng đạo trận gió từ không chung chụp được, trực tiếp đem kia một ít dấu ở âm thầm cung tiễn thủ bị chụp xuống dưới, bọn họ kinh hô, thế nhưng là thành thú, bọn họ thế nhưng phai tới thánh thú, tiểu bạch bạch ở không trung quan sát hết thảy, ở sơn trại bên trong nơi nơi quấy rối. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn trại phòng ngự hoàn toàn mất đi hiệu lực, mà này một ít sơn tặc môn ở thiên ẩn các cường giả công kích hạ cũng bị thua, oanh, chiến đấu đánh càng ngày càng vang, liền ở ngay lúc này, la lớn hô, hắc nguyệt, lâu bằng hữu là các ngươi làm chúng ta đánh cướp thiên ẩn các, hiện tại còn không nhanh lên ra tới hỗ trợ, chúng ta sơn trại sẽ bị tiêu diệt, bá bá bá. lưỡng đạo thân ảnh rơi xuống trực tiếp chụp tới mặc thất nguyệt cùng tiểu hy mặc thất nguyệt đem tiểu hy cấp đẩy ra đem chính mình khế ước thú toàn bộ đều triệu hồi ra tới tiểu kỳ tiểu vân tiểu viên cầu tiểu hỏa nhi tiểu cừu cừu động thủ năm con thú thú đem mặc thất nguyệt cùng tiểu hy hộ ở trung gian kia hai cái mà tôn đỉnh cường giảm muốn tới gần bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình bọn họ đồng tử đột nhiên co rụt lại Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì quái vật, năm con khê ước thú, thiến ti vạn lũ, bọn họ vô pháp công kích mặc thất nguyệt, chính là mặc thất nguyệt lại nhân cơ hội đánh lén bọn họ, trong lúc nhất thời mãng sơn chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn. Nữ nhân, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có khề ước thú sao, đột nhiên, một con đen nhánh quái vật khổng, lồ vọt ra, sát ra tới một cái chỗ hổng, tiểu Cừu cừu kinh hãi nói, chủ nhân, cẩn thận. Hắc y nhân đầu đá lung tung sát hướng mặc thất nguyệt, mang theo kinh người sát ý, tại đây sát ý dưới bị mặc thất nguyệt, áp chế đã lâu cảnh giới liên tục đột phá hai giai, tôn giả bát giai. hắc y nhân kinh ngạc nhìn về phía mặc thất nguyệt, lần đầu tiên nhìn đến có người thăng cấp nhanh như vậy, nữ nhân này thiên phu đáng sợ, nữ nhân đi tìm chết đi, đối mặt nàng sắc bén công kích, mặc thất nguyệt thân hình nhoáng lên nhanh chóng né tránh. Ở hắc y nhân lại một lần truy kích mặc thất nguyệt thời điểm, mặc thất nguyệt long vực, cây châm bên trong đột nhiên toát ra tới một đạo xích hồng sắc quang mang, một cái thành công người giống nhau lớn nhỏ to lớn trứng vọt ra, đối với hắc y nhân chính là một đốn đầu đá lung tung, cự trứng tốc độ thật sự là quá nhanh, kia hắc y nhân liền tính là thiên võ tri lực vận chuyển tới cực hạn, đều không thể né tránh kia một viên, cự trứng công kích, phốc phốc phốc, hắc y nhân bị giờ khắc này. Xích hồng sắc cự trứng đều phải trang tìm không thấy bắc trực tiếp học máu, một cái khác hắc y nhân cũng không rảnh lo cùng tiểu kỳ bọn họ dây dưa, vội vàng tới nghĩ cách cứu viện, lão đại, phanh phanh phanh, kết quả cự trứng liền hắn cùng nhau công kích, tiểu hy đi tới mặc thất nguyệt bên cạnh hỏi, mẫu thân, này một quả trứng rốt cuộc là chuyện như thế nào a lợi hại như vậy, mặc thất nguyệt nói, tình, huống có chút phức tạp, ở học viện tìm được. Vốn dĩ không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở nó thế, nhưng có công kích như vậy lực, thật là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có ta a. kia một bên đại túi bụi, địch nhân thực lực ở nhanh chóng suy yếu, mặc thất nguyệt không ngại lại điền một phen hòa, tiểu kết tử, xuất hiện đi, đàn diệt bọn họ, hì hì hì, rốt cuộc đến phiên tiểu kết tử lên sân khấu, tiểu kết tử phi thường kích động nói, vô số quả cam giống như lưu hỏa giống. Nhau, từ không trung điên cuồng phi lạc mà xuống, tiếp theo liền nghe được này đó sơn tặc tiếng kêu thảm thiết, A, cứu mạng a, đáng chết, đây là cái quỷ gì đồ vật, phanh phanh phanh, kia hai cái tới chi hắc nguyệt lâu hắc y nhân, bị kia một viên cự trứng tra tấn liên tục hộc máu, cuối cùng không thể động đậy, kia một viên cự trứng, về tới mặc thất nguyệt trước mặt, ngay sau đó mặc thất nguyệt liền nghe được một trận, răng rắc, răng rắc, thanh âm. Tiểu hy nói, mẫu, thân, này một quả trứng, muốn nát, răng rắc, mở tung một tầng tầng cứng rắn xác bên trong thế nhưng còn có một tầng, tiếp theo bên trong một tầng lại một lần mở tung, một tầng tiếp theo một tầng, cuối cùng một cái thành nhân giống nhau lớn nhỏ, cự trứng biến thành trẻ con giống nhau lớn nhỏ trứng, tiểu hy kinh ngạc nói, này một quả trứng, rốt cuộc có bao nhiêu tầng A, mặc thất nguyệt nói. như vậy hậu khó trách liền mà tôn cũng đánh không toái bề ngoài như vậy nhiều tầng hẳn là vì bảo hộ bên trong đồ vật không biết phương diện này có thứ gì răng rắc này một quả trứng cuối cùng một tầng mở tung a a a tiếp theo một tiếng trẻ con khóc kêu thanh âm truyền đến mặc thất nguyệt cùng tiểu hy đều ngây ngẩn cả người vỏ trứng bên trong thế nhưng là một cái trẻ con một trương trắng nõn gương mặt tươi cười phí thường tinh xảo Có mấy cây xích hồng sắc thưa thớt sợi tóc, dường như cảm giác được quang mang, trẻ con mở nhưng hai mắt, kia, một đôi mắt cũng là xích hồng sắc, hắn kia một đôi thanh triệt con ngươi nhìn về phía mặc thất nguyệt, sau đó hô, mẫu thân, ôm một cái, hắn vươn tới đôi tay, muốn mặc thất nguyệt ôm, phanh, lúc này, tiểu hy cánh tay thượng tiểu ngân tử, trực tiếp từ nhỏ hy cánh tay thượng lăn xuống xuống dưới, hô to nói, thần a, tại sao lại như vậy? Mặc thất nguyệt nắm tiểu ngân tử cổ nói, tiểu ngân tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, này em bé, là ai, không phải là xích long đi, xích long không phải long tộc sao, như thế nào biến thành một cái tiểu hài tử, tiểu ngân tử bò vào kia một quả trứng bên trong, kết quả tiểu ngân tử bị kia em bé cấp bắt được, à à à, buông ta ra, xích nhanh lên dừng tay, tiểu ngân tử dãy ruộng nói. Chính là xích trực tiếp đem tiểu ngân tử trở thành bánh quai trèo tới ninh, tiểu hy thật sự là xem bất quá đi, rốt của ra tay cứu giúp mặc thất nguyệt đem xích cấp ôm lên, bị mặc thất nguyệt ôm lấy xích hiển nhiên an phận. Không ít, một đôi thanh triệt hỏa hồng sắc con ngươi nhìn thất nguyệt nói, mẫu thân, mẫu thân, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu ngân tử nói, tiểu ngân tử, sao lại thế này, xích long như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Tiểu ngân tử nói, đây là xích ca, ca bất quá cũng không phải, này chỉ là nó dùng biện pháp làm ra tới phân thân mà thôi, nó bản thể hẳn là ở càng thêm bí ẩn địa phương ngủ say, hẳn là hắn bản thể trước mắt đã chịu uy hiếp, cho nên nó dùng. Phân thân ra tới nghĩ cách, có lẽ ra một chút vấn đề nhỏ, kết quả biến thành một cái cái gì cũng không biết em bé. Tiểu ngân tử khóe mắt run rẩy. nếu là xích ca, ca khôi phục ký ức, Vang lên hôm nay hắn kêu đại chủ nhân mẫu thân, phỏng chừng muốn chết tâm đều có, mẫu thân, ta đói, tiểu gia họa này, quả thực là càng ngày càng quá phận, tiểu hy nói, xích, đừng tưởng rằng ngươi là một cái trẻ con liền có thể chiếm là ta mẫu thân tiện nghi, cha ta không ở tiểu hy làm nam tử, con sẽ hảo hảo bảo hộ mẫu thân, xích bắt được mặc thất nguyệt nói, mẫu thân là của ta, mới không phải ngươi. tuy rằng thoạt nhìn cùng một cái vừa mới sinh ra trẻ con không sai biệt lắm chính là xích lại rất bá đạo tiểu hy nổi giận ngươi cái này tiểu thí hài cút ngay cho ta đây là ta mẫu thân ta mẫu thân ta ta hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp tranh mặt đỏ tai hồng lên tiểu hy trí lực nêu yêu chính là ở thất nguyệt trước mặt như cũ là một cái tiểu hài tử xích tuy rằng bề ngoài là một cái tiểu hài tử chính là dù sao cũng là xích long phân thân nhưng không ngừng là trẻ con chỉ số thông minh hai người tranh phi thường lửa nóng mặc thất nguyệt nói hảo đừng xảo tiểu ngân tử về tới tiểu hy bên người nói tiểu hy ngươi đừng cùng hắn tranh làm hắn kêu mẫu thân đi chờ xích tỉnh lại lúc sau kêu số lần càng nhiều hắn liền sẽ càng hối hận ngươi tin ta chuẩn không sai tiểu hy khóe miệng hơi hơi gợi lên nghe ngươi như vậy vừa nói ta giống như thực chờ mong ra hỏa này muốn chết bộ dáng bất quá làm ra hỏa này rời đi ta mẫu thân thế nhưng làm ta mẫu thân ôm ngươi cho ta xuống dưới tiểu hy đi xả xích oa oa oa đau đau quá xích ỉ vào hắn là trẻ con ưu thế trực tiếp khóc lên mẫu thân hắn khi dễ ta xích cáo trạng nói mẫu thân ngươi xem ra hỏa trang đáng thương ngươi cũng không thể tin tưởng hắn lúc trước dưỡng tiểu hy một cái thời điểm tiểu hy ngoan ngoãn nàng nhật từ qua đến cũng không tệ lắm hiện giờ nhiều một cái nghịch ngợm tiểu ra hỏa quả thực là gà chó không yên à tiểu hy nói mẫu thân về sau vẫn là sinh cái muội muội tương đối hảo muội muội ngoan bởi vì xích quá mức nghịch ngợm, tiểu hy cảm thấy nếu là mẫu thân về sau sinh ra cái nghịch ngợm đệ đệ kia tuyệt đối là một hồi tai nạn ầm ầm ầm toàn bộ mãng sơn sơn tặc bị thiên ẩn các cao thủ rửa sạch không sai biệt lắm tiểu hy đứng đi ra ngoài nói đầu hàng người có thể không giết Không đầu hàng, các ngươi kết cục sẽ thực thê thảm, ầm ầm ầm, tiểu kết tử chơi trinh hoan, đối với như vậy một cây quái dị quả cam thụ, bọn họ đều cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, bởi vì giờ khắc này quả cam thụ quá biêu hãn, một trận cuồng oanh loạn tạc, vĩnh viễn đều sẽ không thương đến người một nhà, thảm đều là địch nhân, sơn tặc lão đại la lớn hô, đừng đánh, đừng đánh, chúng ta nhận thua, chúng ta đều là bị hắc nguyệt lâu cấp che mắt, chúng ta... không phải cố ý đúng vậy bằng không chúng ta nơi nào có lá gan đắc tội vài vị đại nhân a bọn họ kêu trời khóc đất xin tha tiểu hy nói nếu các ngươi đầu hàng như vậy tổng muốn xuất ra tới một ít thành ý tới a mang bản tôn đi các ngươi bảo khố đi a không thể nào này đó sơn tặc trực tiếp choáng váng tiểu hy nói các ngươi không nói cũng không có việc gì trước đem bọn họ bắt lại bảo bối bản tôn chính mình tìm là được thiên ẩn các người đem này đó sơn tặc cấp toàn bộ bắt giữ lên tiểu hy nói, mẫu thân làm tiểu kim xuất động đi nó hẳn là có thể tìm được không ít bảo vật mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, hảo, tiểu kim xuất động thực thuận lợi tìm được rồi cái này sơn tặc qua kim khố ầm ầm ầm, trực tiếp đem kim khô bắn cho khai, bên trong che kín bảo vật, tiểu kim nói chủ nhân, còn có bên kia còn có, mang sơn này đó sơn tặc Không hổ là xích long thành ở ngoài lớn nhất sơn tặc hoa, bảo bối đương nhiên không ít, hơn, nữa không ít người đặc biệt sẽ tàng bảo bối, nếu không có tiểu kim cái này vạn năng tầm bảo tay thiện nghệ ở, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy tìm được mấy thứ này, chờ đến bọn sơn tặc bị chiêu an lúc sau trở về chính mình địa bàn, nhìn đến bọn họ tàng hào hảo bảo bối toàn bộ không cánh mà bay, thiếu chút nữa có một loại nhảy vực tự sát xúc động, tôn chủ cũng quá độc ác đi. Thế nhưng liền một cái tử đều không có cho bọn hắn lưu lại, đắc tội như vậy một cái đại sát tinh, bọn họ, hối ruột đều phải thanh, Tiểu Hy nói, có thể kết thúc công việc, lúc này đây thu phục mãng sơn sơn tặc tiến hành phi thường thuận lợi, duy nhất làm Tiểu Hy không vui chỉ sợ cũng là nào đó trang nộn ra hỏa, mẫu thân, ta đói bụng, xích kia nho nhỏ đầu, hướng mặc thất nguyệt trên người cọ, Tiểu Hy thật sự là nhìn không được, nói. Mẫu thân, đem ra họa này ném đến long vực trong không gian đi, đừng động hắn, mặc thất nguyệt nói, ta cũng đang có ý này, nào đó em bé càng, ngày càng được một tấc lại muôn tiến một thước, cho hắn một cây cây gậy chúc hắn là có thể đủ hướng lên trên bò, hy vọng vốn dĩ xích không phải loại tính cách này, bằng không, a a a, không cần a, xích dường như cảm giác được không thích hợp, khóc lóc bắt đầu phản kháng, mặc thất nguyệt nói, khóc là vô dụng. hai tử ngươi ngoan ngoãn đi trong không gian chơi đi, ta còn có chuyện phải làm, đem khóc lớn xích đưa đến trong không gian, cuối cùng là thanh tịnh xuống dưới, mặc, thất nguyệt nhịn không được ở tiểu hy khuôn mặt thượng hôn một cái, nói, vẫn là nhà ta tiểu hy khi còn nhỏ tương đối nghe lời, tiểu hy bĩu môi nói, nếu là ta giống xích như vậy làm ẩm ý, ta cảm thấy mẫu thân sẽ đem ta ném đến ven đường, ngày đó sơn tặc cũng bị thu phục. Vừa vặn có thể uy hiếp một chút xích vực thế lực khác, tỉ như nói hắc nguyệt lâu, đương mặc thất nguyệt hồi trình thời điểm, đột nhiên một đạo màu trắng thân ảnh xuyến ra tới, mặt sau còn có một đám hắc y, nhân đuổi giết, cứu mạng hoa, người này hô lớn, đương nhìn đến là mặc thất nguyệt thời điểm sừng sốt, học muội, chạy mau, vốn dĩ cho rằng có thể gặp được thấy việc nghĩa hăng hái làm cao nhân, không nghĩ tới chỉ là chính mình học muội, vậy càng thêm không cứu. Tiểu hy nói, mẫu thân, những người này xuyên trang phục hình như là hắc nguyệt lâu người, bọn họ thiên ẩn các không có trêu chọc hắc nguyệt lâu, chính là bọn họ lại chủ động đối bọn họ thiên ẩn lâu động thù, mặc. Thất nguyệt nói, cùng nhau thu thập đi, thiên ti vạn lũ, màu bạc sợi tơ tản ra, nháy mắt cuốn lấy kia một ít hắc y nhân, kia một ít hắc y nhân cảm thấy không thể hiểu được, thân thể nháy mắt vô pháp nhúc nhích, một cái tôn giả bát dai mà thôi. Ngươi ở xử cái gì yêu Pháp, bạch y cảm động muốn khóc, học muội, nói ngươi là người tốt ta thật sự không có nói sai a chính là hiện tại không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm, chạy mau, tiểu hy nhìn vô cùng lo lắng. Bạch y nói, thúc thúc, chạy cái gì chạy a mấy cái cấp thấp mà tôn mà thôi, không cần phải chạy lạc, oanh, lúc này, hắc nguyệt lâu những người này từ tơ máu giam cầm bên trong tránh thoát ra tới, bọn họ âm thanh lạnh lùng nói. các ngươi xác định không chạy sao? mặc thất nguyệt nói, chúng ta xác định không chạy bởi vì chạy tuyệt đối sẽ là các ngươi. tiểu hòa nhi, tiểu kiều kiều, tiểu bạch, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, tiểu vân giải quyết bọn họ. ầm ầm ầm, tiến vào thiên võ đại lục. tiểu kỳ chúng nó thực lực cũng ở khôi phục, tuy rằng không nói có thể đối phó cao giai mà tôn, chính là đối phó cấp thấp mà tôn, tuyệt đối là dư giả. ầm ầm ầm Này một ít ra hỏa, bị mặc thất nguyệt khế ước thú hoàn toàn vây công, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đem người bắt đi, thảo hảo thẩm vấn một phen, nhìn xem có thể hay không đào ra cái gì hữu dụng tình báo, nhìn đến lôi lệnh cương quyết mặc thất nguyệt, bạch y nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn, cứng đờ nói, học muội ngươi là cái gì địa vị oa, này cũng quá lợi hại đi, học muội ta muốn ôm ngươi đùi hoa, tiểu hy nhíu mày nói ngạo, thúc thúc. Ta mẫu thân đã có chủ, ngươi vẫn là thiếu tới gần ta mẫu thân tương đối hảo, tiểu tâm cha ta đem ngươi cấp trục phi, bạch y vội vàng lui về phía sau, bất quá lại đi theo mặc thất nguyệt bọn họ trở về thành, không có cách nào, đi theo cái này biêu hãn học muội, nhất định rất an toàn, mặc thất nguyệt nói, học trưởng ngươi, không phải muốn đi chấp hành nhiệm vụ sao, đi theo ta làm gì. Bạch y nói, học muội, ngươi đừng nói nữa, ta lúc này đây, nhiệm vụ là đi được đến cấp thập thành thú một sừng hắc như sừng dê, lại không có nghĩ đến bị hắc nguyệt lâu cấp đoạt đi rồi, đoạt đi rồi liền tính nhà bọn họ vị kia thiếu ra ghen ghét ta lớn lên tuấn, thế nhưng còn phái người đuổi giết ta, quả thực ai không thể nhẫn, chính là ta không có hoàn thành nhiệm vụ, lại không có đủ công hiến giá trị trở về học, viện, học muội, ngươi cần phải cứu ta. Mặc thất nguyệt nói, ta dựa vào cái gì cứu ngươi đâu, ngươi thiếu ta cống hiến giá trị đều không có còn đâu, học muội bạch y nhìn phía mặc thất nguyệt làm nũng, chính là gia họa này lại không phải tiểu hy như vậy manh vật, làm nũng vô dụng, tiểu hy nói, ngươi vẫn là chính mình nghĩ cách đi, chúng ta không phụng bồi, lúc này, có người tới hội báo nói, các chủ, chúng ta thẩm vấn mấy người kia, không có gì được đến hữu dụng tin tức. Duy nhất biết, đến chúa cứu thế đủ tư cách tiểu tử đoạt thắc nguyệt lâu thiếu ra lệnh bài, cho nên nhà bọn họ thiếu ra mới phái người đuổi giết hắn. Mặc thắc nguyệt liếc hướng bạch y nói, này giống như cùng ngươi nói, có chút không giống nhau a. Bạch y nói, bọn họ đoạt đi rồi ta nhiệm vụ mục tiêu, ta tổng muốn bắt một ít đồ vật tới bồi thường mới được sao, cho nên liền thuận tay cầm đi hắn một kiện đồ vật. Tiểu hy nói, thắc nguyệt lâu lệnh bài, lấy ra tới cho ta xem. Bạch y cũng thực sảng khoái đem ra, tiểu hy nói, ta mẫu thân cứu ngươi một cái mệnh, này khối lệnh bài liền làm mượn nợ, bạch y mặt nháy mắt biến thành khổ qua mặt, A, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ ta lúc này đây, lại phải làm lỗ vốn sinh ý, năm nay như thế nào như vậy xui xẻo, hắn bạch y ở trung viện, cũng coi như là một nhân vật, lại không có nghĩ đến lại bởi vì khuyết thiếu công hiến giá trị mà bị buộc điên rồi. Tiểu Hy khẳng định cầm kia một khối lệnh bài hữu dụng. Mặc thất nguyệt nói, vì đã tạ ngươi lệnh bài, ta có thể mang ngươi hồi học viện, bằng không ngươi liền tính có được lệnh bài, ở bên ngoài bị hắc nguyệt lâu đuổi giết cũng rất nguy hiểm. Bạch y hai mắt sáng ngời, cười nói, học muội, ta chờ chính là ngươi những lời này a. ngươi quả nhiên so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn thiện lương, chúng ta nhanh lên hồi học viện đi, này bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi run rẩy là cần phải, trở về, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy cáo biệt, dặn dò hắn xong việc cẩn thận, sau đó cùng vị kia thiếu căn ngân học trưởng bạch y, đi vào hồi xích long học viện truyền tống trận, tiểu hy thưởng thức lệnh bài nói, phái vài người, dịch dung thành những người đó bộ dáng, mang theo này một khối lệnh bài, đi hắc nguyệt lâu, làm nội ứng, là, lại một lần về tới thiên võ tri lực tràn đầy xích long học viện. Bất quá một đạo xích long học viện lúc sau, mặc thất nguyệt liền phát, hiện bị ném ở long vực, trong không gian an tĩnh trong chốc lát xích lại một lần sao động lên, ô ô ô, mẫu thân, làm ta đi ra ngoài, làm ta đi ra ngoài sao, mẫu thân, ta không bao giờ quấy rối được không, ô ô ô, mẫu thân, ngươi không yêu ta, ta nhất định là ngươi nhặt được, mặc thất nguyệt đầy mặt hắc tuyến, nó vốn dĩ chính là nhặt được có được không. Mặc thất nguyệt bất đắc dĩ, đem hắn cấp phóng ra, kết quả hắn hơi hơi kích thích cái mũi nói, mẫu thân, bên này bên, này hắn chỉ vào một phương hướng, mặc thất nguyệt thân hình xẹt qua, hay là tiểu gia hỏa này, cảm giác được xích long ngủ say địa phương, đến mặc thất nguyệt đi tới một chỗ, liền phát hiện cái này địa phương tất cả đều là trận pháp cùng cấm chế, lúc này một đạo màu trắng thân ảnh hiện lên, bạch y nói, học muội, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy a? Nơi này là trung viện nhập khẩu, ngươi xông vào cũng sẽ bị đưa ra tới, vẫn là không cần xông loạn, lấy thực lực của ngươi, lúc này đây khảo hạch là có thể tiến vào trung viện, học trưởng ta chờ ngươi, không thể đi vào, xích trực tiếp khóc lên, hoa hoa hoa, mẫu thân, ô ô ô mẫu thân bạch y nhìn xích ngây ngẩn cả người, nói, học muội, ngươi tuổi so với ta còn nhỏ, như thế nào liền có hai cái nhi từ a, này quá lợi hại. Mặc thất nguyệt đầy mặt thắc tuyến, nói, học trưởng ngươi vẫn là mau trở về đi thôi, ta liền không tiễn, mặc thất nguyệt bắt lấy xích hảo hảo giáo huấn một đốn, nàng nói, xích, ngươi cho ta ngoan ngoan an phận trong chốc lát, ta sẽ nghĩ cách tiến vào trung viện, ngươi hảo hảo ngủ đi, như vậy trường thân thể, kết quả xích đạo, mẫu thân, ta muốn cùng mẫu thân ngủ, được không? Không được, ngươi bản thân ngủ đi, mặc thất nguyệt không mảng xích giãy ruộng. Trực tiếp đem hắn cấp nhét trở lại long vực không gian, huyền bá đạo lợi hại, tiểu ngân tử cũng coi như an phận, vì sao xích liền như vậy làm ẩm ý đâu, mặc thất nguyệt cảm giác một trận đầu đại. Rốt cuộc đêm nào đó làm ẩm ý vật nhỏ cấp giàn xếp hảo, mặc thất nguyệt trở lại ký túc xá tu luyện, cái này học viện trận pháp không thể mạnh mẽ công phá, bằng không sẽ dẫn nhân chú mục, nếu nàng tới xích long học viện phía trước không có gặp được thiên ẩn hiệu trường. Chỉ sợ sẽ cho rằng đây là một tòa thực bình thường học viện, kỳ thật bằng không, này một tòa học viện đã bị một cổ âm thầm thế lực thao tác, ngoại viện có lẽ bọn họ sẽ không để ý, chính là thâm nhập nói, nhất định sẽ có vấn đề, kế tân sinh nhập học lúc sau, ngoại viện lại nghênh đón một hồi tân thịnh hội, đó chính là thăng cấp nhập Trung viện tỉ thí, ba tháng một lần khảo hạch, mỗi một lần khảo hạch có 10 cái tiến vào Trung viện danh ngạch. Bên ngoài viện như vậy đại số đếm tới xem, muốn đạt được này 10 cái danh ngạch không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, vô luận như thế nào, đều phải nhanh lên tiến vào trung viện, mặc thất nguyệt cùng sở thanh nguyên bọn họ tốc độ đi báo. Danh, lúc này đây, là lôi đài đại hỗn chiến, một cái ngàn người đấu võ đài bên trong, ai có thể đủ kiên trì đến cuối cùng, liền tính là thắng lợi, ở thi đấu bên trong không thể dùng khế ước thú. Chỉ có thể dùng lực lượng của chính mình đi chiến đấu, toàn bộ ngoại viện tổng cộng chia làm 60 cái luận võ đài, Mặc Thất Nguyệt cùng sở thanh nguyên bọn họ phân tái ở tam đại lôi đài bên trong, như vậy hỗn chiến, đối với Mạc Thất Nguyệt vẫn là tương đối có lợi, bởi vì chỉ bà có thể. Ở quần công bên trong phát huy khá lớn tác dụng, Mạc Thất Nguyệt chậm rãi đi lên luận võ đài, ở cái này luận võ đài bên trong, thực lực của nàng chỉ có thể xem như trung đẳng. Bởi vì có có quá nhiều quá nhiều tôn giả kiểu dai, bọn họ tiến vào học viện thời gian nhưng không ngừng một hai năm, mục tiêu đó là tiến vào trung viện, sau đó nhập nội viện, trận này chiến đấu thập phần kịch liệt, bất quá mặc thất nguyệt chẳng những là một cái tân sinh, hơn nữa vẫn là một nữ nhân, bị bọn họ bỏ qua, mà bỏ qua mặc thất nguyệt hậu quả đó là thảm bại, phanh phanh phanh, một đám không thể hiểu được bị đánh lén ngã xuống đất. Ngay cả trên người miệng vết thương đều nhỏ đến không thể phát hiện, mặc thất nguyệt như tia chớp giống nhau ở trong những người này xuyên qua, nàng nơi đi đến liền có người ngã xuống, đây là một hồi tiêu hao chiến, thể lực tiêu hao cùng thiên võ chi lực tiêu hao, mặc thất nguyệt đan dược dự chưa sung túc, tự nhiên là không sợ như vậy một, chút tiêu hao, luận võ trên đài nhân số càng ngày càng ít, một ngàn người ở không lâu lúc sau biến thành năm trăm người, năm trăm người biến thành hai trăm người. Hiện giờ dư lại tới đại bộ phận đều là kiểu dai cường giả, chính là bọn họ cũng không phải xuẩn chứng, ở lần lượt phát hiện mặc thất nguyệt lợi hại lúc sau, đã biết nàng lợi hại, chỉ có tôn giả bát giai nàng, một khi vận dụng kia một cây màu bạc sợi tơ, cơ hồ là mà tôn dưới, vô địch thủ, bọn họ không có ăn no chống, trước đối mặc thất nguyệt động thủ, từng người tuyển đối thủ, phanh phanh phanh, lại nửa canh giờ đi qua. Hiện giờ luận võ đài phía trên còn dư lại ba bốn mươi cá nhân, ầm ầm ầm từng đợt kịch liệt va chạm, bọn họ đánh túi bụi, vạn sinh tịnh, nguyệt phá thương khung, thiên ti vạn lũ, mặc thất nguyệt nhất chiêu có nhất chiêu, đều không mang theo đình, nàng đối thủ đều phải hoàn toàn học máu, nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào, tinh thần lực dùng không song sao, thiên võ chi lực dùng không song sao, này cũng quá không thể tưởng tượng đi, phanh phanh phanh. Một đám ở chỉ bạc thủ hạ bị thua, trận này tỷ thí kết thúc cũng sắp đã đến, cuối cùng lưu tại luận võ trên đài, là duy nhất vương giả, mọi người nhìn về phía kia một cái áo tím nữ tử, ngây ngẩn cả người, trận này thi đấu kết thúc thời gian có điểm đoạn, đánh vỡ gần 10 năm tới kỷ lục, trọng tài tuyên bố nói, nhất hào lôi đài, thắng lợi giả, mặc thất nguyệt, mặc khác lôi đài, thi đấu còn ở tiếp tục. Ngay từ đầu lấy ninh tử mặc thực lực có thể vọt tới cuối cùng, chính là ở luận võ trên đài có năm mươi cá nhân thời điểm, hắn duy trì không được, không thể không vận dụng hắn trên người ma độc, lúc này bọn họ luận võ trên đài có người hô, trọng tài, hắn phạm quy, dùng độc, trọng tài nói, ninh tử mặc đồng học, ngươi phạm quy, thỉnh ngươi bị loại trừ, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, chậm đã, trọng tài, tuy rằng thi đấu bên trong không thể. Dùng độc, chính là nếu là bẩm sinh độc thể nói, cũng không thể dùng độc sao, bẩm sinh độc thể, dùng độc chỉ là bản năng mà thôi, trọng tài nói, ngươi một tiểu nha đầu, nói cái gì, bẩm sinh độc thể, ngươi như thế nào xác định hắn là bẩm sinh độc thể, dùng độc độc hại đồng học, xem như phạm quy, lúc này, một cái tức giận mắng thanh truyền tới, các ngươi này đó lão ra hỏa, đôi mắt càng ngày càng mù. Bẩm sinh độc thể đều nhìn không ra tới, đem cái này bẩm sinh độc thể hạt, giống tốt giao cho các ngươi bồi dưỡng hoàn toàn là lãng phí, tiểu tử, ngươi không cần tham gia như vậy nhàm chán thi đấu, theo ta đi, lão phu trực tiếp mang ngươi đi nội viện, lúc này, toàn bộ khống chế thi đấu ngoại viện lão sư ngây ngẩn cả người, ngoại viện, một bộ hắc y, chẳng lẽ ngươi là vạn độc trưởng lão, thiên A, vạn độc trưởng lão thế nhưng rời núi. mặc thất nguyệt cấp ninh tử mặc sử một cái ánh mắt nàng lúc này đây hồi học viện phía trước hiệu trưởng đã từng nói qua nếu bọn họ có thể tiến vào nội viện nói làm ninh tử mặc tìm vạn độc trưởng lão vạn độc trưởng lão có thể trở thành hắn tốt nhất lão sư lúc trước hắn nhặt được từ mặc thời điểm liền có quyết định này không nghĩ tới vạn độc trưởng lão thế nhưng xuất hiện tử mặc chủ động từ luận võ trên đài đi xuống tới bỏ quyền Lúc này vạn độc trưởng lão để sát vào tới rồi tử mặc bên người nghe nghe, cảm thấy Mỹ mãn nói, ha ha ha, không hổ là ma độc chi thể, quá hoàn, Mỹ, quá hoàn Mỹ, lão già này tính tình cổ quái, nếu không phải hiệu trưởng đã từng đề qua, nàng là sẽ không làm tử mặc cùng hắn, bởi vì hắn cảm thấy gia hỏa này sẽ bắt lấy tử mặc, đi làm nhân thể thí nghiệm cái gì, vạn độc trưởng lão tính tình tuy rằng cổ quái. bất quá ở Sích Long Học Viện thân phận nhưng không thấp, Ninh Tử Mặc bị Vạn Độc trưởng lão coi trọng nhưng làm không ít người hâm mộ, không cần trải qua tầng tầng soát tuyển là có thể tiến vào nội viện, đây là người, khác tưởng cũng không dám tưởng sự tình, Ninh Tử Mặc nói ta muốn xem xong ta bằng hữu so xong tái lại đi, hảo, lão phu sẽ phái người tới đón ngươi, Vạn Độc trưởng lão phân phó xong một chút sự tình liền rời đi. Sở thanh nguyên một đoạn này thời gian thực lực tăng tiến không ít, ở hơn nữa hắn trọng tải tương đối cường đại, quả thực là quét ngang thiên quân vạn má. Sở thanh nguyên tại đây một hồi chiến đấu bên trong, trở thành cuối cùng vương giả thắng lợi, đương trọng. Tài tuyên bố, số năm lôi đài, sở thanh nguyên thắng lợi, lúc sau, hắn liền ngã xuống tới, hắn đây là tiêu hao hắn sở hữu lực lượng, đua này một trận chiến, sư muội thắng lợi, tử mặc đi nội viện. Hắn cũng không thể lạc hậu không phải sao, cuối cùng 59 cá nhân thắng lợi, ngày mai sẽ mở ra một trọi một lôi đài chiến, ngày hôm sau lôi đài chiến mở ra, sở thanh nguyên vận khí tốt bị luôn không, kế tiếp 58 cá nhân bắt đầu một trọi một thi đấu, mặc thất nguyệt luận võ trên đài, nàng, đối thủ liếc qua nàng nói, xem ra học muội vận khí tương đối hảo, ngươi kia một tổ một ngàn người thực lực tương đối nhược. Bằng không một cái bát dai, cũng không có khả năng thắng lợi, mặc thất nguyệt nói, tuy rằng ngươi là học trường, chính là ngươi tự mình cảm giác quá tốt đẹp, ngươi xác định ngươi hôm nay là có thể thắng lợi, hắn nói, thắng ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay, mặc thất nguyệt cánh tay nhẹ nhàng vừa động, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhưng thật ra, muốn nhìn, ngươi như thế nào dễ như trở bàn tay đánh bại ta, vô số đạo màu bạc sợi tơ. Giống như tia chớp giống nhau, tới gần đối phương, hắn kinh hãi, thật nhanh tốc độ, thiên ti vạn lũ, ngàn vạn nói sợi tơ theo sát tới, cho dù hắn thực lực so mặc thất nguyệt cao nhất giai, lại cũng bị mặc thất nguyệt này nhất chiêu, bức cho bước đi duy gian, phanh phanh phanh, nhất chiêu xuống dưới, lại là liên tiếp vài đạo công kích, hắn thế nhưng bị một cái so với hắn đệ nhất giai. Học muội bức cho không đường thối lui, ở đây quan chiến người cũng khiếp sợ nhìn một màn này, thấp giọng nói, nếu ta không có nhớ lầm nói, nữ nhân kia là tân sinh đi. Đúng vậy, sát tiến đợt thứ hai hai cái tân sinh bên trong một cái, cũng là bên trong nữ nhân duy nhất. Biêu hãn, xem ra vương đông lúc này đây thua định rồi, vốn dĩ hắn còn tự tin tràn đầy có thể tiến vào trung viện, lại không có nghĩ vậy một lần đá đến ván sắt, phanh phanh phanh. 10 chiêu, mặc thất, Nguyệt chỉ dùng 10 chiêu, liền đem đối phương bắn cho hạ luận võ đài, Vương Đông từ luận võ trên đài quăng ngã đi xuống, một quyền oanh ở trên mặt đất, cả giận nói, đáng giận, hắn muốn xông lên đi tái chiến, lại bị trọng tài cấp ngăn trở, Vương Đông đồng học, ngươi đã thua, nếu vi phạm thi đấu quy tắc nói, ngươi sẽ đánh mất lúc sau thi đấu quy tắc, Vương Đông bất đắc dĩ, chỉ có thể hung hăng chừng mắt nhìn mặc thất Nguyệt liếc mắt một cái. Quay đầu rời đi, trải qua một vòng thi đấu xoát tuyển, tổng cộng thăng cấp 30 cá nhân, vì làm học viên bảo trì tốt nhất trạng thái, cho nên ngày hôm sau tiếp tục thi đấu. Mặc thất nguyệt nhìn về phía sở thanh nguyên hỏi, thanh nguyên, có hay không tin tưởng, cần thiết có tin tưởng sao, chết cũng muốn thắng. Sở thanh nguyên trên người, dùng một loại bá đạo chiến ý, đây là hắn mỗi một lần thi đấu đều lập với bất bại chi địa căn bản Mặc thất nguyệt cười nói. Hiệu trưởng tên kia ánh mắt độc thực, ta, tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, ba mươi cá nhân một trọi một lôi đài chiến bắt đầu, mặc thất nguyệt lúc này đây đối thủ là một cái tôn giả kiểu giai đình, bực này thực lực đã đại biểu hắn có tư cách vào nhập Trung viện, bởi vì nghe nói Trung viện người mạnh nhất cũng không sai biệt lắm là thực lực này, bọn họ thở dài, cái này tân sinh học muội đáng tiếc, thế nhưng đối tượng chúng ta ngoại viện đệ nhất Lý Bách. Bất quá lấy học muội thực lực, ba tháng lúc sau, tiến vào trung viện là nhất định sự tình, Lý Bách chút nào không cho mặc thất nguyệt phản ứng thời gian, động thủ nhằm phía mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt nhanh nhạy né tránh, quát lạnh nói, thiên ti vạn lũ, ngàn vạn nói chỉ bạc sôi nổi hỗn loạn, mang theo vô tận sát ý hướng tới Lý Bách thổi quét mà đi, hoành thiên trả, Lý Bách cũng nháy mắt ra tay, một đao huy hướng về phía mặc thất nguyệt. Oanh, một tiếng vang lớn, lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau ở cùng nhau, hai người từng người lui về phía sau vài bước, tiếp theo Lý Bách lại một lần đối mặt thất nguyệt phát động công kích, phanh phanh phanh, Lý Bách liên tục ra mấy chiêu phong tỏa mặc thất nguyệt đường đi, muốn chiến thắng mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, vạn sinh tịnh, bạch sắc quang mang đại thịnh, nháy mắt đem Lý Bách cấp bao phủ xuống dưới, Lý Bách tản ra kinh người thiên võ chi lực vội vàng chắn xuống dưới. Phanh phanh phanh, hai người đã ở, luận võ trên đài giao thủ vô số cái hiệp, chiến đấu phi thường kịch liệt, mọi người hít hả một hơi, vị này tân sinh quá viêu hãn một chút đi, vượt cấp khiêu chiến nhẹ nhàng, đúng vậy, xem ra trận này chiến đấu thắng phương là ai, khó có thể đoán trước, thật là gặp quỷ, này tân sinh thật là một cái quái thai, Lý Bách lúc này cho mày, hắn thật sự là có chút quá coi thường cái này tân sinh. Đột nhiên, trăng bạc nhô lên cao, một đạo lạnh băng hơi thở đột nhiên từ không. Trung oanh xuống dưới, nguyệt phá thương khung, trăng bạc quét ngang mà xuống, điên cuồng oanh ở lý bách trên người, cái này vận rủi buông xuống. Oanh, lý bách cả người đều nện ở luận võ trên đài, ở luận võ trên đài tạp ra tới một cái động lớn, chờ đến luận võ trên đài cho bụi tan đi. Mặc thất nguyệt thân hình trượt lóe lại một lần ra tay, Lý Bách vội vàng trốn nói, không đánh, không đánh, ta không đánh, ta nhận thua, mặc thất nguyệt vội vàng thu tay lại, nhìn về phía, kia một bên trận mắt há hốc mồm trọng tài nói, có thể tuyên bố thi đấu kết thúc sao, trọng tài cuối cùng phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu nói, trận này thi đấu kết thúc, thắng lợi giả là mặc thất nguyệt đồng học, sở thanh nguyên cũng thuận lợi sát nhập trước mười tên. có tư cách vào nhập trung viện tân sinh thế nhưng như vậy lợi hại lão sinh nhóm các đều đã chịu một vạn điểm thương tổn ngoài viện hiệu trưởng cười nói đêm nay thượng hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai sáng sớm tinh mơ các ngươi mười cái người liền sẽ đi trung viện nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi a ngày mai các ngươi sẽ không quá nhẹ nhàng hiệu trưởng lại một lần báo cho nói là ngày hôm sau rất sớm bọn họ liền tới đưa tin hiệu trưởng nói đi theo ta Vài đạo thân ảnh xẹt qua, bọn họ đi tới ngoại viện cùng nội viện chỗ giao giới, phía trước có không ít cấm chế cùng trận pháp, lúc trước mặt thất nguyệt đó là dừng bước tại đây, hiệu trưởng nói, đi thôi, có. Hiệu trưởng dẫn đường, bọn họ thuận lợi xuyên qua cấm chế cùng trận pháp, chính là xuyên qua này đó, khoảng cách trung viện vẫn là có một khoảng cách. Lúc này mọi người chính vị với một mảnh rừng rậm bên trong, đột nhiên bọn họ phát hiện hiệu trưởng không thấy. Trong lúc nhất thời bọn họ đều ngây ngẩn cả người, hiệu trưởng đâu, hiệu trưởng đi nơi nào, trong lúc nhất thời này đó ngoại viện học viên lâm vào hoảng loạn bên trong, mặc thất nguyệt nói thầm, này hiệu trưởng đang, làm cái quỷ gì, sở thanh nguyên nói, lão gia hỏa kia lạc đường, chúng ta lao ra này phiến cánh rừng, là có thể tìm được hắn, đang âm thầm quan sát bọn họ hiệu trưởng nghe xong sở thanh nguyên nói hơi kém té ngã, có lầm hay không a Hắn như thế nào sẽ lạc đường, đứa nhỏ này suy nghĩ nhiều, mặc thất nguyệt nói, đi, khi bọn hắn ở trong rừng cây tưởng xuyên qua, tìm không thấy đường đi ra ngoài thời điểm, lúc này một cái vui cười thanh chuyển đến, ai, đáng thương tân sinh, a, thế nhưng lạc đường, tiểu sơn dương nhóm, các ngươi thật sự là quá đáng thương, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ai, trong đó một người hài hước cười nói, tiểu học muội. Đừng như vậy lãnh đạm sao, chúng ta là tới cấp các ngươi dẫn đường, sở thanh nguyên trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nói, thật tốt quá, học trưởng các ngươi là người tốt, thế nhưng tới cấp chúng ta dẫn đường, mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống, sở thanh nguyên này ngu ngốc, bọn, người kia thoạt nhìn người tới không có ý tốt, bất quá trước xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, bằng không vẫn luôn tại đây trong rừng đi bộ cũng đi không ra đi, một cái hắc y nam tử nói, hảo. Các người đi theo ta, bọn họ ngoại viện 10 cái người, đi theo nhóm người này học trưởng hướng này một mảnh rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, bọn họ cũng không có đem bọn họ đưa tới xuất khẩu, mà là đưa tới một cái nội viện học trưởng tụ tập mà. Tổng cộng có 2-30 người, ngoại viện những người này ý thức được không ổn, này đó học trưởng tuyệt đối không phải cho bọn hắn dẫn đường đơn giản như vậy, thực mau, này đó học trưởng liền đem bọn họ này 10 cái người cấp vây quanh lên, bọn họ nói. Học đệ học muội nhóm, đầu tiên hoan nghênh các ngươi tiến vào Trung viện địa bàn, mà kế tiếp, đem các ngươi cống hiến giá trị giao cho học trưởng bảo quản đi. Rốt cuộc Trung viện nhưng không yên ổn, ngoại viện học sinh nhiều nhất, cống hiến giá trị cũng là tốt. Nhất kiếm lấy, chính là tới rồi Trung viện, cạnh tranh lực phi thường đại. Trung viện học sinh nếu là thực lực không đủ đều sẽ nghèo đáng thương vô cùng, cho nên bọn họ thừa dịp cơ hội này, đánh cướp tân sinh. Chuyện như vậy, trung viện các lão sư đều là ngầm đồng ý, rốt cuộc tân sinh tiến vào trung viện, là phải hảo hảo mài rũa một phen, sở thanh nguyên nói, ta dựa vào cái gì giao cho các ngươi a hắn tuy rằng phản ứng chỉ độn, còn không có xuẩn thiếu tâm nhãn, những người này nói là bảo quản, căn bản là sẽ không còn, mặc thất nguyệt nói, vài vị học trưởng, chúng ta cống hiến giá trị vẫn là chính chúng ta bảo quản tương đối hảo, không cần làm phiền các vị. này đó các học trưởng cười nói, ha ha a, không nghĩ tới năm nay Tân sinh nhưng thật ra có vài phần ý tứ, rất có cốt khí a. Hôm nay các ngươi chính là không giao cung đến giao, bằng không chúng ta liền động thủ. Sở Thanh Nguyên cũng tạc mau nói, động thủ liền động thủ, chúng ta ai? sợ ai a? Lúc này mặt khác tám người thấp giọng nói, mặc thất nguyệt đồng học, Sở Thanh Nguyên đồng học, nếu không chúng ta đem cống hiến giá trị giao ra đi thôi. Dù sao cũng không nhiều lắm, đúng vậy, nhiều như vậy học trường, chúng ta căn bản đánh không lại, bọn họ yếu nhất đều có tôn giả cửu giai A, đúng vậy đúng vậy, ta nguyện ý giao, bọn họ công hiến giá trị, cũng không tựa tân sinh tiền ta mặc thất nguyệt cùng sở thanh nguyên nhiều như vậy, giao cũng không cái. Gọi là, những người này cười nói, ha ha ha, các ngươi vẫn là rất thức thời, lấy ra tới, lấy ra tới, toàn bộ đều lấy ra tới. Mặt khác tám người nhất nhất đem cống hiến giá trị cấp giao đi lên, mà sở thanh nguyên cùng mặc thất nguyệt lại thờ ơ, bọn họ huy động cánh tay nói, làm sao vậy, chẳng lẽ các ngươi hai người muốn không giao, không giao nói, chúng ta cũng sẽ không khách khí, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, như vậy khiến cho ta nhìn xem, các ngươi muốn như, thế nào không khách khí đi, nữ nhân, ngươi khẩu khí rất lớn a, các ngươi còn thất thần làm gì, động thủ, ba ba bá. Ở đây có bảy tám cá nhân, đem mặc thất nguyệt cùng sở thanh nguyên cấp vây quanh lên, bọn họ chỉ có hai người, bảy tám cá nhân đối phó là dư giả, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, tiểu kỳ, tiểu vân, tiểu viên cầu, ra tới, Ầm ầm ầm đương ba con thánh thú xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, bọn họ đều kinh sợ, này một ít thanh thú, mỗi một con, đều có mà tôn sức chiến đấu, có thể nhẹ nhàng quét ngang bọn họ, chạy mau. Bọn họ cảm giác được không ổn, muốn vội vàng lui lại, sở thanh nguyên cùng mặc thất nguyệt ở hai con đường khẩu cấp chặn bọn họ, hiện tại muốn chạy, đã quá muộn, các ngươi không phải muốn động thủ sao, chúng ta hai người cùng các ngươi động thủ, ầm ầm ầm, a này rừng cây bên trong, lão sinh tiếng kêu thảm thiết quần cuộn không ngừng truyền ra tới, thảo không thê thảm, phanh phanh phanh, một, đám hình người là điệp là hàn giống nhau ném ra tới. Cuối cùng này hai ba mươi cá nhân hoàn toàn giải quyết. Mặc thất nguyệt đi tới bọn họ trước mặt nói, Các vị học trưởng ở trung viện hẳn là cũng hôn dễ chịu, Chúng ta mới vào trung viện, Cống hiến giá trị không đủ, Không biết học trưởng muốn hay không cống hiến ra tới một chút. Sở thanh nguyên hung thần ác sát nói, Hừ, nhanh lên đem các ngươi cống hiến giá trị giao ra đây, Bằng không ta đem các ngươi đánh thành đầu heo. Này đó lão sinh muốn học máu A, Rõ ràng bọn họ mới là đánh cướp. hiện giờ lại bị lưu lạc thành thành bị đánh cướp đối tượng hung ác học đệ học muội ở hơn nữa kia biêu hạn thành thú bọn họ muốn không tử đều không được a học đệ học muội có chuyện hào hảo nói chúng ta cấp chúng ta cấp bọn họ đem chính mình tài khoản kia còn thừa không có mấy công hiến giá trị toàn bộ đều chuyển cho mặc thất nguyệt cùng sở thanh nguyên bao gồm vừa rồi đoạt kia một ít sở thanh nguyên nói mới hai ngàn các người thái thái nghèo đi Bọn họ đều mau tức giận đến nội thương, ở trung viện quá khó lăn lộn a nếu là bọn họ công hiến giá trị nhiều, nơi nào dùng đến tới đánh cướp tân sinh a bọn họ khóc lóc nói, học để học muội, các ngươi không biết, trung viện quá khó lăn lộn, chờ các ngươi đi vào liền hiểu được, đúng vậy đúng vậy, mặc thất nguyệt nói, hôm nay cứ như vậy buông tha các ngươi, nói cho ta đi như thế nào ra này một mảnh rừng rậm, hướng bên. Trái vẫn luôn đi, liền có thể đi ra ngoài, mặc thất nguyệt nói, ngươi xác định ngươi không có gạt ta, chúng ta nói là thật sự, nếu là nói chính là lời nói dối chờ các ngươi tới rồi trung viện, ngươi có thể cho ngươi thành thú quần ẩu ta một trăm biến, mặc thất nguyệt nói, thanh nguyên, chúng ta đi thôi, liền ở ngay lúc này, một cái tân sinh hô, mặc thất nguyệt đồng học, cái kia cái kia, ngươi có thể hay không đem chúng ta cống hiến giá trị trả lại cho chúng ta, bọn. họ hối hận sớm biết rằng hai người kia như vậy lợi hại bọn họ liền không như vậy sớm giao ra đây cống hiến đáng giá mặc thất nguyệt nói các ngươi cống hiến giá trị ở bọn họ trên người các ngươi muốn theo chân bọn họ muốn cùng ta có quan hệ gì đâu mặc thất nguyệt đồng học chính là kia một ít cống hiến giá trị ở các ngươi trên người a xem ở chúng ta cùng nhau tiến vào trung viện phân thượng ngươi liền đổi cho chúng ta đi rốt cuộc nghe nói trung viện cạnh tranh thực kịch liệt đối với những người này sở thanh nguyên phiền không được chúng ta cướp được chính là chúng ta các ngươi có năng lực các ngươi chính mình đi đoạt lấy chúng ta là sẽ không cấp mặc thất nguyệt nói các ngươi muốn cống hiến giá trị cũng có thể đánh bại chúng ta hai cái có thể có được càng nhiều bọn họ mồ hôi lạnh liên tục liền nhiều như vậy học trưởng đều thua ở tay nàng hạ bọn họ nào dám đối bọn họ động thủ a? không phải tìm ngược sao mặc thất Nguyệt cùng sở thanh nguyên đã rời đi, bọn họ vội vàng đuổi theo, vẫn là trước rời đi này một mảnh cánh rừng, thuận lợi tiến vào trung viện lại nói, mắt thấy liền phải tiến vào trung viện, chính là đột nhiên chung quanh chuyển đến vài đạo mạnh mẽ hơi thở, bá bá bá, xuất hiện, đem bọn họ vây quanh lên, nội viện học trưởng đánh cước đội ngũ, nội viện người nghèo, nhưng không ngừng kia một con, hiện giờ lại xuất hiện một đội, một cái thân hình cao lớn nam tử đi ra nói, các vị. Thân ái học đệ học muội, các ngươi có thể đi đến nơi này, đại biểu các ngươi thực không tồi, bất quá cũng chỉ là không tồi mà thôi. Mặc thất nguyệt hỏi, các ngươi cũng là muốn tới đoạt cống hiến giá trị sao? Ngươi đoán không sai, đem cống hiến giá trị đều giao ra đây đi, chúng ta cũng sẽ không quá khi dễ tân nhân. Sở thanh nguyên khổng lồ thân ảnh chắn bọn họ trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, như vậy các ngươi liền khi dễ khi dễ thử xem, đừng cho là ta nhóm tân nhân dễ. Khi dễ, lúc này đây sở thanh nguyên đánh đòn phủ đầu, trực tiếp tiến lên đối này một ít lão sinh tiến hành công kích, những người này thực lực không tồi, so thân thể thượng một đám cường hán thượng không ít, chỉ có sở thanh nguyên cùng mặc thất nguyệt theo chân bọn họ ở đánh nhau, đến nỗi những người khác, dù sao bọn họ một nghèo hai trắng, không có gì đồ vật cấp này đó lão sinh đoạt, những người này muốn người nhiều khi dễ ít người, mặc thất nguyệt tự nhiên sẽ không làm cho, bọn họ thực hiện được. mặc thất nguyệt nói tiểu kỳ tiểu viên cầu tiểu vân tiểu bạch ra tới ầm ầm ầm đương bốn con khê ước thú vừa xuất hiện này đó lão sinh nháy mắt trợn tròn mắt sao lại thế này như thế nào nhiều như vậy khê ước thú gặp quỷ lúc này mới hai người liền bốn con khê ước thú người này như thế nào khê ước sát thanh thú cao giai thanh thú còn có để người hỏa a Đối mặt này đó thanh thú, mà tôn đều không nhất định có thể ngăn cản được trụ, hốn chi bọn họ khoảng cách mà tôn cảnh giới, còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách, thật là muốn mệnh a. lúc này, cầm đầu đội trưởng bỗng chốc nhằm phía mặt thất nguyệt, bởi vì hắn biết rõ, có này đó khê ước thú ở, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được ngày hai cái biến thái tân sinh, chính là chỉ cần giải quyết khê ước thú chủ nhân, như vậy liền dễ làm nhiều. Cho nên hắn nhằm phía mặc thất nguyệt, học muội, để cho ta tới sẽ sẽ ngươi, thiên ti sát, mặc thất, nguyệt vung tay lên, trong tay chỉ bạc gào thét mà ra, oanh, lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau ở cùng nhau, nam tử cảm thấy chính mình cánh tay một trận tê dại, hắn ám đạo, thật là một cái biến thái a rõ ràng là đem bát giai mà thôi, đối tượng hắn cái này kiểu giai đỉnh chút nào không rơi với hạ phong. Phải biết rằng thiên tri lực chính là thiên võ tri lực nhất tinh hoa bộ phận, mặc thất nguyệt tu luyện thiên tri lực ở cùng đẳng cấp khác dưới tình huống so người khác mạnh, hơn không ít, cho nên vượt cấp chiến đấu là không thể nghi ngờ sự tình. Phanh phanh phanh, mặc thất nguyệt vung tay lên, chỉ bạc ở một lần cùng đối phương trường kiếm đan chéo ở cùng nhau, thiên ti vạn lũ, toàn bộ không gian đều bố thượng rậm rạp sợi tơ, một cái không cẩn thận liền sẽ bị này chỉ bạc làm cho vết thương trồng chất. ầm ầm ầm vạn sinh tịnh đương bạch quang hào phóng vị này học trưởng trên người quần áo đã biến thành từng khối từng khối thảm không nỡ nhìn hắn vội vàng lui về phía sau ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc hắn là thật sự bị vị này học muội biêu hãn sức chiến đấu cấp dọa tới rồi mặc thất nguyệt nói nguyệt phá thương khung một vòng lạnh băng trăng bạc không lưu tình chút nào hướng tới hắn oanh qua đi Thân thể hắn ở không trung chảy xuống một đạo đường ra ban hung hăng, trên mặt đất tạp một cái hồ to, trên người xương sườn không biết chặt đứt nhiều ít căn, lúc này căn bản là bò không đứng dậy, mặc thất. Nguyệt thân hình nhoáng lên, từ những người này bên trong chọn một cái đối thủ, bàn tay trắng một hoa, nói, thiên ti vạn lũ, ầm ầm ầm lúc này này đó Trung viện học trưởng cuối cùng minh bạch, vì sao này đó thanh thú có một kích nháy mắt hạ gục thực lực của bọn họ. Chính là lại không có làm như vậy, nguyên lai like là vì lưu lại bọn họ, cho chúng nó chủ nhân luyện tập à, hiện giờ bọn họ thật sự trở thành sở thanh nguyên, cùng mặc thất nguyệt luyện tập thực nghiệm đối tượng, một, chọn một chiến đấu, một đám đem bọn họ cấp trục phi, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, này một con cường hán chặn lại tiểu đội trực tiếp nằm liệt giữa đường, kia một ít cùng đối với mặc thất nguyệt lại đây tân sinh khóe miệng run rẩy này này cũng quá viêu hán đi. Còn không có tiếng trung viện đâu, bọn họ là có thể đem trung viện học trưởng cấp đánh bại. Mặc thất nguyệt đi ở bọn họ trước mặt nói, giao ra đây đi, các ngươi cống hiến giá trị, vị kia đội trưởng nói, học muội, trung viện quy định, chúng ta có thể chặn lại tân nhập viện tân sinh, được đến bọn họ cống hiến giá trị. Chính là không có nói, các ngươi tân sinh có thể đoạt chúng ta cống hiến giá trị A. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, trung viện quy định cái gì? Ta không biết, ta chỉ biết là người thắng làm vua, các ngươi nếu thua, như vậy tự nhiên muốn trả giá đại giới, đúng vậy đúng vậy, thua chính là thua, nếu là không có bất luận cái gì chỗ tốt, ta mới lười đến, cùng các ngươi lãng phí sức lực, bọn họ cống hiến giá trị đều là bọn họ cực cực khổ khổ tích góp lên, bọn họ thật sự luyến tiếc giao ra đây à? Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, nói, kỳ thật các ngươi không muốn giao ra đây cũng có thể Ta khiến cho nhà ta khế ước thú tới cùng các ngươi hảo hảo chơi chơi, vừa nhớ tới kia mấy chỉ biêu hãn thành thú, bọn họ khóe miệng run rẩy lên, chơi, bọn họ sẽ bị chơi tàn, bọn họ học máu nói, giao, chúng ta đều giao, đúng vậy, chúng ta giao, học muội ngươi ngàn vạn không cần sằng bậy a. một đám, giống như đấu bại gà trống giống nhau, bọn họ đôi tay đem cống hiến giá trị dâng lên. Này một đội người thực lực cường một chút, chính là công hiến giá trị, cũng không có so phía trước kia một nhóm người nhiều hơn bao nhiêu, tổng cộng cũng chỉ có 5 sáu ngàn công hiến giá trị mà thôi, sở thanh nguyên oán giận nói, ta vẫn luôn cho rằng các ngươi trung viện học trưởng rất cao lớn thượng, lại, không có nghĩ đến một đám đều như vậy nghèo kiết hủ lậu trung viện các học trưởng nghiễm nhiên đã học máu ba thước, có lầm hay không a đánh cướp bọn họ thế nhưng còn ghét bỏ thiếu. Này còn có hay không thiên lý a? mặc thất nguyệt nói, đi một chút đi, phía trước hẳn là không có chặn lại, lúc này, một cái bạch y nam tử nhảy ra tới nói, có, ai nói không có, học muội, ngươi tới quá sớm, lập tức lại kiếm lời một tuyệt bút, muốn hay không thưởng ta một chút a? bạch y hai mắt, tỏa ánh sáng nhìn về phía mặc thất nguyệt, sở thanh nguyên nói, sư muội, ngươi nhận thức cái này tiểu bạch mặt, bạch y nháy mắt nổi giận. tên mập chết tiệt ngươi nói ai là tiểu bạch mặt a ai nói tiếp chính là ai a sở thanh nguyên nói bạch y đáng thương hề hề nói sư muội ra hỏa này khi dễ ta mặc thất nguyệt nói ngươi không phải nói muốn cản tiệt ta sao nhanh lên động thủ, ta không nghĩ lãng phí thời gian bạch y nói ta chỉ là nói dỡn a cho ta một vạn cái lá gan ta đều sẽ không đánh cướp ngươi vừa rồi bị đả đảo ngã xuống đất cái kia nam tử cả giận nói bạch y đáng chết ngươi biết nữ nhân này như vậy cường hãn như thế nào không còn sớm cho chúng ta biết a làm hại chúng ta toàn bộ thành kẻ nghèo hèn bạch y vẫy vẫy tay nói ta cũng không biết học muội nàng sớm như vậy liền tiến vào trung viện gặp phải nàng thật sự tính các ngươi quá xui xẻo bạch y phi thường chân chó nói học muội thỉnh ta cho ngươi dẫn đường Kế tiếp không có người dám cản ngươi, mặc thất nguyệt nói, kia liền hào hảo dẫn đường đi, bạch y vừa đi, một bên nói, học muội, ta dẫn đường ngươi có phải hay không muốn thưởng một chút tiền boa? à, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, ta nhớ rõ ngươi lần trước thiếu ta lộ phí còn không có còn, lần này lại muốn tiền boa, bạch y vội vàng im miệng, sở thanh nguyên nghi hoặc khó hiểu hỏi, các ngươi trung viện học sinh, chẳng lẽ một đám đều nghèo như vậy sao, kỳ thật không? Ngừng trung viện nghèo ngoại viện cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể giống bọn họ như vậy biến thái, vừa vào học liền bắt được tân sinh đại hội đệ nhất danh sau đó, tiếp theo tiến vào nội viện, đúng vậy, chúng ta trung viện cạnh tranh lực quá lớn, đi tu luyện trận tu luyện yêu cầu tiêu hao không ít công hiến giá trị, sau đó học viện còn cổ vũ các học viên đánh cuộc đấu linh tinh, tiêu hao quá lớn, bạch y bất đắc dĩ nói, tu luyện trận là cái gì. Mặc thất nguyệt hỏi, chúng ta trung viện có một ít đặc thù tu luyện trận, ở bên trong tốc độ tu luyện có thể phiên rất nhiều lần, bên trong tổng cộng có ba loại tu luyện trận, nhất tiện nghi đều phải một tháng một ngàn công hiến giá trị, còn có một vạn, mười vạn, một trăm vạn, đương nhiên, một trăm vạn không ai có thể đủ dùng đến nổi lên, đến lúc đó các ngươi tiến vào trung viện sẽ biết, ân, đương mặc thất nguyệt bọn họ đi ra này một tòa rừng rậm xuất khẩu thời. điểm liền nhìn đến ngoại viện hiệu trưởng đang ở chỗ đo cười tủm tỉm nhìn bọn họ sở thanh nguyên cả giận nói hiệu trưởng ngươi thật sự là quá đáng giận một chút đi ngươi rõ ràng biết nơi này có người sẽ đánh cướp chúng ta ngươi thế nhưng đều không nhắc nhở hiệu trưởng nói này đối với các ngươi tới nói là một hồi rèn luyện quy củ là như thế các ngươi không phải an toàn đi ra sao các ngươi hai người quả nhiên biêu hãn nếu không phải lúc này đây thì luyện ta còn Không biết này tiểu nha đầu tinh thần lực như vậy biến thái, hiệu trưởng ánh mắt dừng ở mặc thất nguyệt trên người, hiệu trưởng tán dương mặc thất nguyệt cùng sở thanh nguyên, đến nỗi mặt khác tám người đều hổ thẹn hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Đồng dạng Trung viện là tân sinh, này tranh lệch quá lớn, hiệu trưởng nói, cùng chúng ta đến đây đi, thực mau giúp các ngươi xử lý nhập chú Trung viện thủ tục, các ngươi liền chính thức trở thành Trung viện học sinh, Trung viện cùng ngoại viện không giống nhau. Nơi này chẳng phân biệt học viện khác, toàn bộ lộn xộn ở bên nhau, nơi này như là một cái độc lập thế giới giống nhau, bên trong học viện có thể lựa chọn đi học, thực chiến khóa cùng lý luận khóa, cũng có thể đãi ở tu luyện trận bên trong tu luyện mấy tháng, đã không có công hiến giá trị, một có thể đánh cuộc đấu, nhị đó là buôn bán đồ vật, tam chính là chấp hành nhiệm vụ, trung viện là một cái phi thường khảo nghiệm thực chiến, kinh nghiệm địa phương, chỉ có trải qua lần lượt tôi luyện. trở thành trung viện ưu tú học viên mới có tư cách vào nhập nội viện vừa vào trụ trung viện mặc thất nguyệt cùng sở thanh nguyên hai người liền phải hai cái trăm vạn cấp tu luyện trận pháp cái này làm cho toàn bộ trung viện đều chấn kinh rồi lên có lầm hay không a có hai cái tân sinh nhận thầu trăm vạn tu luyện trận này cũng quá xa xỉ đi gần nhất liền dùng tốt nhất ta hận a nghe nói này hai cái tân Sinh phi thường biến thái, chẳng những khê ước thú nhiều còn có thể vượt cấp chiến đấu, nghe nói đêm đêm đều bọn họ đều cấp đánh bại. Sở Thanh Nguyên cùng Mạc Thất Nguyệt tiến vào trăm vạn tu luyện trận tu luyện, hoàn toàn không biết bọn họ đã trở thành toàn bộ trung viện điên cuồng thảo luận nhân vật. Trăm vạn tu luyện trận thật sự phi thường hảo sự, một tháng thời gian, Mặc Thất Nguyệt thực lực nhằm phía tôn giả cửu dai, chỉ cần tiếp tục tu luyện đi xuống, đột phá mà, tôn không xa. Lúc này, một cái đáng thương hề hề thanh âm truyền ra tới, ô ô ô, mẫu thân, ta hảo nhàm chán, mẫu thân, ta muốn chết đói, mẫu thân, ngươi không cần không để ý tới ta, nào đó tiểu ra hỏa khóc quá mức đáng thương, mặc thất nguyệt đành phải đem nó từ long vực không gian phóng ra, không nghĩ tới qua hơn một tháng, xích thế nhưng trưởng thành ba tuổi lớn nhỏ bộ dáng, có thể đi đường, mẫu thân, xích bước bước chân, nhào hướng mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt. Hỏi, xích, ngươi lại có cái gì phát hiện sao, ân ân ân, xích gật đầu, hắn lôi kéo mặc thất nguyệt nói, mẫu thân mẫu thân, cùng ta tới, trung viện rất lớn, đương mặc thất nguyệt đi tới trung viện bên cạnh, bước chân bị ngăn trở một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện, cười nói, học muội, ngươi đến nơi đây làm cái gì, bên trong chính là nội viện địa bàn, mặc thất nguyệt hơi hơi nhướng mày nói, bạch y. Thế nào mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ tiến vào nội viện, bạch y. Nói, trung viện là một cái quá độ giai đoạn, chỉ cần tiếp thu viên mãn hoàn thành các loại thực chiến nhiệm vụ, liền có thể trở thành nội viện đãi tuyển học viên, một cái quý khảo hạch một lần, khảo hạch qua liền có thể tiến vào nội viện. còn có một tháng chính là quý khảo hạch, học mỗi ngươi vừa mới tiến vào trung viện, một con ở tu luyện, thực chiến nhiệm vụ không có, lúc này đây chỉ sợ là không có tư cách. Mặc thất nguyệt nói, còn có một tháng, mang ta đi nhiệm vụ, đường, ta muốn đi tiếp nhiệm vụ, học muội, thực chiến nhiệm vụ xếp hạng dựa trước kia một ít toàn bộ đều là chiến đấu cùng ma, ngươi hiện tại tích lũy kinh nghiệm cũng không đuổi kịp à, còn không dễ dàng hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cái này quy tiến lên. Mặc thất nguyệt nói, không có thời gian, ta cần thiết mau chóng tiến vào nội viện bên trong, bạch y buồn bực, chúng ta đều tưởng tiến vào nội viện. Bất quá học muội ngươi thật sự là quá nóng vội một chút. Đương Bạch Y nhìn đến Mạc Thất Nguyệt, tiếp nhận rồi kia từng cái yêu cầu cao độ nhiệm vụ thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Học muội ngươi điên rồi, nhiệm vụ này khó khăn hệ số, có lẽ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi không cần mạo hiểm. Mạc Thất Nguyệt nói, không có việc gì, ta có thể thu phục. Một tháng thời gian, Mạc Thất Nguyệt không có đình chỉ chấp hành nhiệm vụ, mà Trung Viện thực chiến nhiệm vụ bảng. Vốn dĩ một cái không ai biết tên, lại nhằm phía đứng đầu bảng, mọi người đều sợ ngây người, hướng nhanh như vậy, nàng rốt cuộc ở chấp hành cái gì nhiệm vụ, khó khăn hệ số xếp hạng top 10 nhiệm vụ, bị người hoàn thành không ít, chẳng lẽ cái này mặc thất nguyệt là ở, thiên A, cái này mặc thất nguyệt giống như còn là một cái tân sinh, mới vừa tiến vào trung viện không có bao lâu tân sinh, này này thật sự là quá điên cuồng trong lúc nhất thời. Toàn bộ Trung viện lão sinh đều không bình tĩnh, lúc này đây bọn họ học viện rốt cuộc, tới một cái cái gì quái vật a, lập tức tân một cái quý khảo hạch muốn bắt đầu rồi, mặc thất nguyệt cái này làm cho cả Trung viện khiếp sợ tân sinh, cũng tiếp nhận rồi thư mời. Trung viện viện trưởng nói, lúc này đây quý khảo hạch nội dung rất đơn giản, chỉ cần có thể ở bên trong viện chấp pháp đội đội viên, mạnh trí thủ hạ kiên trì đến cuối cùng, như vậy liền có tư cách vào nhập nội viện. Mặt khác học viên ngây ngẩn cả người, hiệu trưởng, chúng ta mười cái đánh một cái. Hiệu trưởng nói, đừng tưởng rằng nhân số nhiều người liền có ưu thế, mười cái đánh một cái các ngươi thắng lợi cơ hội đều là xa vời. Luận võ trên đài, mọi người nhìn về phía đối diện kia một cái cường tráng tràn ngập sức bật buồn mạnh trí. Oanh, trong nháy mắt, mà tôn thực lực tán phát ra tới, bọn họ sắc mặt đại biến, cái này mạnh trí tuy rằng là học trưởng. Chính là thực lực theo chân bọn họ không sai biệt nhiều, lại không có nghĩ đến đã thăng cấp tới rồi mà tôn giai, Đương mạnh trí động thủ, đứng mũi chịu xào một cái trung viện học viên, liền hắn một quyền đều không chịu nổi, liền phi hạ luận võ đài, phanh phanh phanh. Ở cái này người thủ hạ, trung viện bị tuyển chọn ra tới này mười cái người, hoàn toàn không có một chút đánh trả chi lực, phanh phanh phanh, một đám người bị ném xuống lôi đài, cuối cùng liền chỉ còn lại có mặc thất nguyệt một người. mạnh trí ánh mắt đảo qua mặc thất nguyệt nói ta không nghĩ đối nữ nhân động thủ ngươi vẫn là chính mình đi xuống đi mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói ta lựa chọn ngươi đi xuống màu tím thân hình trượt lóe vô số đạo chỉ bạc hiện lên mặc thất nguyệt đã giết lên rồi tôn giả cửu giai đại viên mãn có như vậy thực lực thực không tồi mạnh chí trầm giọng nói mặc thất nguyệt nói như vậy ngươi liền tiếp tục thử xem ầm ầm ầm đánh đánh, mạnh chí phát hiện trước mắt nữ nhân này dị thường khó chơi, thân hình giống như tia chớp giống nhau, chỉ bạc công kích phi thường tàn nhẫn, thiên ti vạn lũ, vạn sinh tịnh, nguyệt phá thương khung, nhất chiêu chiêu rơi xuống, làm mạnh chi trên y biến cuồng bạo lên, hắn trầm giọng nói, xem ra hôm nay muốn cùng ngươi nghiêm túc một trận chiến, phanh phanh phanh, luận võ trên đài, lưỡng đạo thân ảnh đan sen, kịch liệt va chạm, mạnh chí càng đánh càng kinh hãi. Nữ nhân này sức chịu đựng thật sự là có chút kinh người, hai người đánh khó phân thắng bại, thắng bại không, phải nhất thời có thể phân ra tới, lúc này xét duyệt lão sư nói, mạnh trí, dừng tay đi, hắn ánh mắt dừng ở mặc thất nguyệt trên người, chậm rãi mở miệng nói, mặc thất nguyệt phải không, ngươi thực không tồi, xích long học viện nội viện hoan nghênh ngươi, trận này khảo hạch, mặc thất nguyệt kia biêu hãn sức chiến đấu được đến tán thành. Thuận lợi tiến vào xích long học viện nội viện bên trong, vừa tiến vào nội viện, mặc thất nguyệt liền đem sích cấp ôm ra tới, nói, sích, ngươi có cảm giác được cái gì sao, xích đạo, mẫu thân, mẫu thân ngươi cùng ta tới, chỉ cần mẫu thân tìm được bản thể của ta, ta thực mau liền có thể trưởng thành Nga, ám dạ bên trong, mặc thất nguyệt mảnh khảnh thân ảnh ở xích long học viện nội viện xẻ qua, sích thế nhưng đem nàng đưa tới một cái có hàn trì địa phương. Mặc thất nguyệt nói, xích, như vậy lạnh băng địa phương, ngươi xác định ở chỗ này, xích trả lời, chỉ có nghịch khác thường người tư duy, mới có thể để, cho người khác tìm không thấy ta, mẫu thân đi xuống đi, hảo, phốc. Mặc thất nguyệt nhảy tới hàn trì bên trong, này hàn trì thủy dị thường lạnh băng, mặc thất nguyệt vội vàng dùng hỗn độn huyền hỏa hộ thể, tiềm nhập cái này hàn trì chỗ sâu nhất. Hiển nhiên có được hỏa thức tỉnh xích tại đây, hàn thủy bên trong không có một tia ảnh hưởng, hắn nói, mẫu thân, bên này, bên này, hàn trì phía dưới, có vô số giống như mê cung giống nhau cửa động, đi theo giả xích chỉ dẫn, mặc, thất nguyệt ở bên trong sông qua, chờ đến nàng đi tới một cái trống trải địa phương thời điểm, nhìn đến một bộ phi thường bao la hùng vĩ cảnh tượng, một đầu xích hồng sắc viễn cổ cự long, ngủ say tại đây dưới nền đất bên trong. Nó thân hình bị một tầng băng tinh cấp bao vây lên, hình như là ngủ say ngàn vạn năm giống nhau, mặc thất nguyệt đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, đây là xích bản thể, nhiều năm như vậy tới, xích thế nhưng ở cái này địa phương ngủ say, hỗn độn huyền, hỏa xuất hiện, mặc thất nguyệt đem bao vây ở trần chuồng thượng băng tinh toàn bộ đều hòa tan sạch sẽ, mặc thất nguyệt hỏi, xích, kế tiếp muốn như thế nào giải trừ phong ấn. Xích nhìn về phía mặc thất nguyệt long vực, cây châm thượng kia một quả xích long tinh thạch nói, mẫu thân gơ xuống xích long tinh thạch, tích thượng chính mình máu tươi, để vào ta trái tim, ta phong ấn liền có thể giải khai. Mặc thất nguyệt nói, hảo, xích long tinh thạch bị lấy ra tới, nàng cắt qua, chính mình thủ đoạn, xích long trái tim chỗ, có một cái rất lớn lỗ thủng làm người nhìn đều bốc lên không thôi, máu cùng xích hồng sắc tinh thạch dung hợp ở cùng nhau. Kia một cái đại lỗ thủng miệng vết thương ở nháy mắt phục hồi như cũ, lúc này kia tiểu nhân nhi cũng nhào tới, hoàn toàn cùng kia một cái khổng lồ bản thể, hòa hợp nhất thể, ầm ầm ầm, trong nháy mắt, xích long mở hai tròng mắt, trong lúc nhất thời toàn bộ mặt đất đều ở kịch liệt đông đưa, giống, một tiếng, long giống lên một tiếng, làm cho cả nội viện đều chấn kinh rồi, trong lúc nhất thời xích long học viện các đại trưởng lão, đều ngây ngẩn cả người, đáng chết. Xích Long thế nhưng ở chúng ta còn không có tìm được nó phía trước giải phong, nhanh lên thông chi đại nhân. Xích Long thức tỉnh, sao có thể, thanh âm kia là từ đâu truyền đến. Xích Long giống lên một tiếng, truyền khắp toàn bộ xích vực đại địa. Toàn bộ xích vực không chung, đều giống như bị ngọn lửa cấp thiêu. Lên, hừng hực liệt hỏa, vọt ra, này một cái lạnh băng thế giới, biến thành lò luyện, bất quá xích Long ngọn lửa, thương không đến mặc thất nguyệt. Phốc phốc phốc. ngọn lửa từ hàn tuyền nơi đó lao ra một cái hàn tuyền nơi lúc này lại biến thành liệt hỏa dung nham xích long giấu kín địa phương thế nhưng ở hàn chỉ dưới chúng ta như thế nào không nghĩ tới cái này làm sao bây giờ xích long xuất thế chúng ta sẽ là nó đối thủ sao nó vừa mới thức tỉnh lại đây thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục nhất định phải đánh bại nó lập phía dưới chờ công lớn xích long học viện này một ít cường giả đều nóng lòng muốn thử Chính là bọn họ lại không dám tới gần kia xích hồng sắc ngọn lửa, bởi vì bọn họ cảm giác, một khi tới gần bọn họ sẽ bị thiêu liền cặn bã đều không dư thừa hạ. Ở bộc phát ra tới cường hán lực lượng thời điểm, xích long thân thể động lên, khổng lồ thân thể hiển nhiên hành động không có phương tiện, cho nên thân thể hắn ở, chậm rãi thu nhỏ lại, ở lửa cháy đốt cháy bên trong, một cái nhìn như 16-7 tuổi tóc đỏ thiếu niên, xuất hiện ở mặt thất nguyệt trước mặt. Hắn nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt, kia một đôi hỏa hồng sắc con ngươi nở rộ ra tới lệnh người lóa mắt quang mang, trực tiếp chạy tới mặc Thất Nguyệt trước mặt, chủ nhân, chủ nhân, xích đều mau nhớ ngươi muốn chết, hắn muốn ôm lấy mặc Thất Nguyệt, lại bị mặc Thất Nguyệt cấp né tránh, mặc Thất Nguyệt nói, nếu trưởng thành đại nhân, ngươi đừng cho bán manh ăn đậu hủ, xích tựa hồ nhớ tới nào đó không tốt hội nghị, một khuôn mặt nháy mắt liền cứng lại rồi, thiên A. Hắn thế nhưng hàn chủ nhân mẫu thân, xích đạo, chủ nhân, kia không phải ta a không phải ta, chúng ta luôn luôn như vậy thân mật, không ôm lấy chủ nhân, ta đều sợ hết thảy chỉ là ta nằm mơ. Mặc thất nguyệt vươn tay bóp hắn tinh xảo khuôn mặt nói, như vậy, ngươi cảm giác một chút, có phải hay không đang nằm mơ, ô ô ô, chủ nhân, đau quá, ngươi nhẹ điểm a xích co mày hét lên, không phải mộng không phải mộng, thật sự không phải mộng. Chủ nhân lại đã trở lại, kế tiếp, sinh kích động nhảy dựng lên, phát ra từ nội tâm vui sướng, vô luận bị phong ấn nhiều ít năm, chính là có thể lại một lần nhìn thấy chủ nhân, ở chủ nhân bên người, đó chính là hạnh phúc nhất sự tình. Mặc thất nguyệt nói, mấy năm nay, làm ngươi chịu khổ. Mặc thất nguyệt nói vừa mới rơi xuống, liền cảm giác được vài đạo mạnh mẽ hơi thở truyền. Đến, có mà tôn, còn có thiên tôn. nói vậy xích phong ấn cởi bỏ ở xích long học viện khiến cho không nhỏ oanh động đã có người tới điều tra hư thật hoặc là đối xích động thủ xích đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm chi sắc bản tôn còn tưởng cùng chủ nhân hảo hảo nói chuyện đâu một ít không biết sống chết con kiến liền tới quấy rối tìm chết trong lúc nhất thời xích hồng sắc ngọn lửa lao ra xích kéo lại mặc thất nguyệt đạp xích hồng sắc ngọn lửa vỏ tới mặt đất phía trên Xích Long Giải Phong, làm cho cả Xích Long Học Viện đều lâm vào trong hỗn loạn, Xích Long Học Viện chia làm hai phái, nhất phái đương nhiên là Xích Long người sùng bái, mà mặt khác một bộ phận, lại là Ma Long nhanh vuốt, đáng chết, chúng ta còn không có tìm được Xích Long, khiến cho gia họa này cấp Giải Phong, cần thiết khống chế được nó, Xích Hồng sắc ngọn lửa tận trời, Xích âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi này đó con kiến, cũng dám đối bản tôn động thủ. ầm ầm ầm, xích hồng sắc ngọn lửa lan tràn tới rồi toàn bộ thiên địa, bọn họ căn bản là không phải xích đối thủ, thần Long Chi uy, ai có thể tranh phong, ở xích vực thành hiệu trưởng cảm giác được Long uy, mừng rỡ như điên nói, xích Long đại nhân, cuối cùng thức tỉnh lại đây, mẫu thân tìm được xích Long, tiểu hy trên mặt cũng hiện lên vui sướng chi sắc, tiểu ngân tử kích động nói, là xích ca ca, xích ca ca tỉnh lại, hiệu trưởng mang theo thiên ẩn các người sát nhập, Xích Long học viện, trong lúc nhất thời kia một ít ma long nanh vuốt tận thế tới rồi, Xích Long giải quyết xong rồi bọn họ, đi tới Mạc Thất Nguyệt trước mặt nói, Thất Nguyệt, chúng ta ký kết khế ước đi, Mạc Thất Nguyệt nói, ngươi xác định, ta bản mạng khế ước, chính là không có danh ngạch, Xích như vậy cường đại, cùng nàng ký tên bản mạng khế ước, cũng không quá, Xích bĩu môi nói, bản mạng khế ước một con là huyền kia bá đạo ra hỏa chiếm. Ai dám cùng hắn đoạt còn không? Bị hắn cấp tấu chết, nhân ra chỉ cần linh hồn khế ước thì tốt rồi. Mặc thất nguyệt nói, hảo, đương xích hồng sắc khế ước trận pháp xuất hiện. Mặc thất nguyệt thực lực nhanh chóng tiêu thăng, cùng xích khê ước chỗ tốt thật sự là quá lớn. Mặc thất nguyệt thực lực trực tiếp từ tôn giả cửu giai đỉnh tiêu lên tới, mà tôn cửu giai đỉnh, này thăng cấp tốc độ, quả thực so ngồi hỏa tiễn còn muốn mau. Thất nguyệt... Lúc này, huyền thanh âm truyền ra tới, mặc thất nguyệt sửng sốt, nói, huyền, ngươi tỉnh lại, thật tốt quá, huyền nói, ta không có hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là cảm giác được xích hơi thở, hơi chút khôi phục một chút ý thức, có xích ở bên cạnh ngươi ta liền an tâm rồi, chỉ cần tìm được tím, có tím hồng mông chi lực, ta là có thể đủ hoàn toàn tỉnh lại, không cần lo lắng cho ta, xích lực lượng, ở toàn bộ xích vực tuyệt đối là vô địch. Toàn bộ xích Long học viện yêu ma quỷ quái, toàn bộ đều bị rửa sạch sạch sẽ, đương nhiên phía trên còn phái. Ra vô số cương giả lại đây, chính là bọn họ căn bản không làm gì được thực lực khôi phục càng ngày càng cường xích. Cái này xích vực vẫn là xích địa bàn, mặc thất nguyệt bắt được một cái gia hỏa, cùng tiểu hy hai người liên hợp thẩm vấn lúc sau biết được ma Long trọng thương, đang bê quan, 28 ma hoàng tự cấp ma Long hộ pháp. Trước mắt không có nhàn dỗi tới tìm bọn họ phiền toái, cho nên bọn họ tạm thời xem như an toàn, hiệu trưởng trở về chính mình vị trí. Tiếp tục, đương xích long học viện hiệu trưởng, toàn bộ xích long học viện cũng đi vào quỹ đạo, xích long lực lượng cường đại làm hắn trở thành toàn bộ học viện thần tượng nhân vật, xích cả giận nói, đáng chết, ta thật sự tưởng trực tiếp thừa dịp ma long trọng thương đem hắn cấp giải quyết, kia hốn chướng đồ vật. Mặc thất nguyệt nói, ma thực lực sâu không lường được, liền tính hắn trọng thương cũng không phải chúng ta hiện tại có thể đối phó, chúng ta hiện giờ hàng đầu nhiệm vụ là, tìm được những người khác, tiểu ngân tử nói, đúng vậy đúng vậy, xích ngươi này tính tình nóng này phải sửa lại, xích bạo nộ nói, ngươi này tiểu ngân chứng thế nhưng còn dám giao huấn ta tới, tới tới tới, chúng ta thi đấu, thực lực đột nhiên bạo trường tới rồi mà tôn cửu gia đình. Mặc thất nguyệt ở học viện bên trong tu hành củng cố thực lực, làm sao làm người hỏi thăm mặt khác thần Long Tinh Thạch tin tức. Lúc này hiệu trưởng nói, Long Vũ Đại Lục 7 vực 7 đại học, viện sẽ ở Long vực chiến trường tổ chức một hồi học viện đại tái, thất nguyệt ngươi nhất định phải tham gia. Hiện giờ thất nguyệt thực lực làm mà tôn cửu gia đình, hơn nữa liên can khê ước giả, tuyệt đối có thể đánh học viện khác người hoa rơi nước chảy, trọng trấn bọn họ xích Long học viện uy danh. Lúc này xích đạo, Long vực chiến trường sao? Thất Nguyệt đi đi nơi đó cũng hảo, có lẽ sẽ có trong đó một cái. Ở Long vực chiến trường, mặc Thất Nguyệt nói, đã có cái này khả. Năng, như vậy nhất định muốn đi một chuyến. Long vũ đại lục bảy vực học viện đại hội sắp bắt đầu. mặc Thất Nguyệt cùng mặt khác 9 vị người dự thi tiến vào truyền tống trận bên trong, bị truyền tống tới rồi thi đấu hội trường. Bảy vực 7 đại học viện hiệu trưởng cùng người dự thi toàn bộ đều đến đông đủ. Tử Long Học Viện Hiệu trưởng tuyên bố nói, lúc này đây thi đấu ở Long Vực Chiến Trường tiến hành, mỗi một cái học viên trên người đều sẽ mang theo một cái ngọc bài, một, khi vỡ vụn đã bị đào thải, kiên trì đến cuối cùng học viện thắng lợi, đoàn đội tái đệ nhất, thi đấu quy tắc tuyên bố xong lúc sau, Mặc Thất Nguyệt tiến vào Long Vực Chiến Trường, vì có thể tìm được Long Vực Chiến Trường có khả năng ngủ say đồng bọn, Mặc Thất Nguyệt đem bà cấp mang lên, bất quá Mặc Thất Nguyệt không nghĩ tới. bọn họ xích long học viện vừa mới tiến vào long vực chiến trường đã bị người cấp theo dõi mặc thất nguyệt nhìn về phía kia lục long học viện người hỏi các ngươi sớm như vậy liền theo dõi chúng ta chẳng lẽ cảm thấy chúng ta xích long học viện dễ khí dễ sao lục long học viện người cười nói ha ha ha các ngươi xích long học viện vốn dĩ chính là bảy đại học viện bên trong yếu nhất ngươi hỏi cái này vấn đề không phải thực buồn cười sao mặc thất nguyệt bên cạnh một cái học trưởng nói. Học muội thực lực của bọn họ đều rất mạnh, vì không như vậy mau đào thải, chúng ta muốn hay không lui lại, bọn họ chín, đều là, trải qua tầng tầng soát tuyển nội viện học viên, mà mặc Thất Nguyệt cái này tân sinh hoàn toàn là hàng không, bọn họ nhất trí cho rằng vị này tuổi trẻ tiểu học muội là đi cửa sau tiến vào, không có vài phần thực lực, đối với một việc này, không ít nội viện học sinh đều phi thường đại bất mãn, Mạc Thất Nguyệt nói, không cần phải lui lại. Đem bọn họ giải quyết là đến nơi, ha ha ha, giải quyết chúng ta, này cũng quá buồn cười đi, những người này bộc phát ra tới bọn họ lực. Lượng, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, cười nói, các ngươi một đám đều làm mà tôn tam giai, thoạt nhìn rất mạnh bộ dáng, bất quá không phải đối thủ của ta. Oanh, mặc thất nguyệt lực lượng hoàn toàn bạo phát ra tới, trong lúc nhất thời này một ít người bị đánh bay đi ra ngoài. Bọn họ lúc này khiếp sợ đều mau đem bọn họ chồng mắt cấp trừng ra tới, cái gì, mà tôn cửu gia đình, này rốt cuộc lá nơi nào tới biến thái a xích long học viện kia một ít học trường, nhìn đến mặt thất nguyệt này thực lực, cũng kinh hôn mê bất tỉnh, thiên a chúng ta học viện khi nào xuất hiện như vậy một cái biến thái, nhìn đến mặt thất nguyệt thực lực, bọn họ không bao giờ đối nàng hàng không tới tham gia lúc này đây, bảy đại học viện đại tái mà bất mãn, bực này thực lực. không hàng không gặp quỷ nếu là thật sự theo chân bọn họ tham gia tuyển chọn tái bọn họ nội viện những người này còn không toàn bộ bị đả kích chết thực lực của nàng làm mà tôn cửu dai chúng ta căn bản là không phải nàng đối thủ chạy mau thiến ti vạn lũ vô số đạo chỉ bạc ra tay nay mười cái người nháy mắt vô pháp nhúc nhích bọn họ trong lòng cái kia khổ a Sớm biết rằng Sích Long Học Viện có một cái như vậy biến thái nữ nhân, bọn họ tuyệt đối sẽ không trước lấy Sích Long Học Viện khai đao, này không còn vừa mới bắt đầu thi đấu, bọn họ đã bị đào thải, thật sự là quá mất mặt, bọn họ nói, đừng động thủ hoa, chính chúng ta bóp nát ngọc bài, bọn, họ là bị dọa tới rồi, vội vàng bóp nát ngọc bài biến mất ở Sích Long Học Viện này đoàn người trước mặt, Sích Long Học Viện người kinh hô, học muội, ngươi quá lợi hại. Lúc này đây chúng ta học viện nhất định có thể bắt được đệ nhất, vốn dĩ cho rằng chúng ta lúc này đây không lót đế liền tính là vận khí tốt, lại không có nghĩ đến hiệu trưởng thế nhưng cất giấu ngươi này một chương lợi hại vương bài. Mặc thất nguyệt nói, vài vị sư huynh tham gia thi đấu, ta yêu cầu một, ngươi đơn độc hành động, ngươi không có ý kiến đi, bọn họ cười nói, ta nếu là cùng học muội ở bên nhau, kia chính là không có gì cơ hội ra tay. Chúng ta muốn thừa dịp lúc này đây, học viện đại tái hảo hảo cùng người khác luận bàn rèn luyện một phen, cho nên đa tạ học mọi ngươi săn sóc người. Đúng vậy, dù sao chỉ cần học mọi ngươi cuối cùng không có bị đào thải, xử lý người khác, chúng ta xích long học viện tuyệt đối là đệ nhất. Mặc thất nguyệt đi theo mấy cái học trường, đường ai nơi đi, mang theo tiểu ngân tử cùng xích bắt đầu ở long vực chiến trường tìm kiếm, nhìn xem có hay không ai ở cái này địa phương ngủ say. Lúc này tiểu ngân tử thét to, đại chủ nhân, là tranh long hơi thở, xích cũng nói, ta cũng cảm giác được, mà mặc thất nguyệt long vực cây châm thượng kia một quả tranh long tinh thạch, lúc này cũng lập lòe ánh sáng, chỉ dẫn miêu tả thất nguyệt, mặc thất nguyệt nói, đi, xem ra lúc này đây cũng không có đến không, lưỡng đạo thân, ảnh xẹt qua, lúc này mặc thất nguyệt ở một đỉnh núi dưới đỉnh xuống dưới, xích đạo, Đây là thần Long Phong, không nghĩ tới tranh Long tên kia thế nhưng ở chỗ này, lúc này lại có vài đạo thân ảnh tới gần, nhìn đến một cái ao tím nữ tử xuất hiện ở thần Long Phong dưới, bọn họ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là cái nào học viện người, chúng ta không nghĩ lãng phí sức lực, các ngươi trực tiếp bóp nát ngọc bài rời đi đi, xích ánh mắt lạnh lùng, nói, ta cũng không nghĩ cùng, các ngươi lãng phí thời gian, không nghĩ bị ta cấp thiêu nói, các ngươi trực tiếp cút đi. tiểu tử này khẩu khí rất lớn chúng ta thượng xích bạo nộ nói một đám tìm chết ra hỏa toàn bộ đều cút cho ta đi ầm ầm ầm tiểu ngân tử thương hại nhìn nhóm người này nhân đạo xích là tính tình nhất không tốt long các ngươi cũng dám đắc tội hắn thật là tự làm bậy a cuối cùng bị thiêu vết thương chồng chất bọn họ bóp nát ngọc bài chạy trốn mà mặc thất nguyệt bước lên này một tòa thần long phong thần long phong phong đỉnh có một cái màu vàng đại cầu Như là tiểu kết tử quả cam giống nhau, mặc thất nguyệt kinh ngạc nói, xích, tranh long sẽ không tại đây một cái viên cầu bên trong đi, xích cười nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, chỉ sợ má long cũng không thể tưởng được tranh long sẽ ngủ say ở chỗ này, mặc thất nguyệt hỏi, này này muốn như thế nào lộng khai nó, xích đạo, ra hỏa này, ta dùng lửa đốt sợ đem, nó cấp thiêu tàn, thất nguyệt ngươi dùng nhẹ nhẹ cắt ra thử xem. Mạc Thất Nguyệt nói cũng chỉ có như vậy, màu bạc quang mang chợt lóe. Mạc Thất Nguyệt đem trước mắt này một cái cầu chậm rãi cắt ra, răng rắc này một cái cầu tách ra hai nửa, mà này một cái cầu trung gian có một cái màu cam bàn tay đại tiểu long. Do so tiểu ngân tử đại không đến chạy đi đâu, Mạc Thất Nguyệt kinh ngạc nói, đây là tranh long, xích đạo. Thất Nguyệt đem tranh long tinh thạch ném đến gia hỏa, này trong miệng, gia hỏa này hẳn là là có thể đủ tỉnh lại. Mặc thất nguyệt gật đầu nói, hảo, tranh long tinh thạch vừa tiến vào tranh long thân thể bên trong, đột nhiên một đạo màu cam quang mang phóng lên cao, nó thân thể phiêu phù ở không trung, chậm rãi biến đại, nó thân thể, tựa hồ so toàn bộ thần long phong đều phải khổng lồ, bên kia có phải hay không có bảo bối a? này quang mang, rốt cuộc là cái gì, tiến đến tham gia học viện đại tái học viên thấy được này, quang mang, sôi nổi tới rồi nơi đây. Lúc này, tranh long mở hai mắt, đương nhìn đến mặt thất nguyệt thời điểm, đột nhiên không chung phong vân kích động, tiếp theo tranh long liền hai mắt đẫm lệ mông lung lên, hoa hoa hoa, chủ nhân, chủ nhân ô ô ô, chủ nhân, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, ô ô ô, chủ nhân, ta rất nhớ ngươi, khóc lớn thanh truyền đến, toàn bộ thần long phong trực tiếp mưa xuống, xích vẻ mặt vặn vẹo đem chính mình lỗ tai cấp lấp kín, bất đắc. Dĩ nói, gia hỏa này lại tới nữa, thiên A. mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy, hỏi, xích, tranh long đây là có chuyện gì a? xích đạo, thất nguyệt, ngươi đừng kinh ngạc, đây là hắn thực bình thường biểu hiện mà thôi. Tranh long luôn luôn thích khóc, người thói quen liền hảo, thói quen thì tốt rồi, này thật là trong truyền thuyết thần long sao, thế nhưng ái khóc, lúc này, không chung tranh long đột nhiên thu nhỏ, biến thành một cái đáng yêu hoa hoa giống nhau thiếu niên, bổ. nhào vào mặc thất nguyệt trước mặt tiếp tục khóc giống lên, ô ô ô, chủ nhân, ta rất nhớ ngươi, nhớ ngươi muốn chết tranh long tựa hồ khóc cái không ngừng, làm mặc thất nguyệt thực bất đắc dĩ, không biết muốn như thế nào hống ra hỏa này, xích long nghe hắn khóc đã phi thường không kiên nhẫn, nói, cam, ngươi có thể hay không câm miệng, cam đáng thương hề hề nói, ô ô ô, chủ nhân, xích xích hắn thế nhưng hung ta, hoa hoa hoa kia nước mắt giống như không cần tiền tiêu, Xài, kia khóc thảm hề hề bộ dáng thật là nhìn thấy mà thương, gia họa này nếu là thả ra đi nói cho người khác, đây là trong lời đồn thần Long tranh Long, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng, chủ nhân, khê ước ta đi, chủ nhân kia đáng thương hề hề bộ dáng, nếu là mặc thất nguyệt dám cự tuyệt, kia tuyệt đối là ở làm tội ác tài trời sự tình, mặc thất nguyệt gật đầu nói, hảo, khê ước. Màu cam quang mang hiện lên, mặc thất nguyệt thành công cùng tranh long ký kết linh hồn khế. Ước, nàng trong thân thể thiên tri lực bắt đầu không chịu khống chế điên trướng lên, mà tôn cửu giai đỉnh nàng đột phá tới rồi thiên tôn tới rồi thiên tôn, lúc sau thực lực còn ở bạo trướng, thẳng đến bạo trướng tới rồi thiên tôn thất giai mới dừng lại. Gần nhất đến thiên võ đại lục, bị trở thành vì vô pháp chuyển hóa thiên võ tri lực phế tài nàng, hiện giờ thế nhưng thăng cấp cùng uống nước sôi để nguội giống nhau dễ dàng. Vô luận là thăng cấp mà tôn, thiên tôn, thế nhưng một, chút trở ngại đều không có, thần long chi lực, thế nhưng như thế cường hãn mặc thất nguyệt nói, ta có thể hay không thăng cấp quá nhanh, căn cơ không xong, xích đạo, thất nguyệt chính là chúng ta chủ nhân, đối với chúng ta lực lượng tuyệt đối sẽ không bài xích, đến nỗi căn cơ không xong, thất nguyệt ngươi thực lực như vậy nhược, sao có thể sẽ căn cơ không xong, cam nói, xích, ngươi cái tên xấu xa này. Chủ nhân nơi nào thực lực yếu đi, chủ nhân chỉ là không có hoàn toàn, khôi phục mà thôi, thực mau liền có thể khôi phục, ngươi không thể nói như vậy chủ nhân, lúc này, có vài đạo thân ảnh tới gần, Lam Long Học Viện, Hoàng Long Học Viện, tranh Long Học Viện người tới không ít, khi bọn hắn nhìn đến mặc thất nguyệt thời điểm ngây ngẩn cả người, nói, xích Long Học Viện, ngươi biết nơi này đã xảy ra sự tình gì sao, ngươi có phải hay không bắt được cái gì bảo vật? Mặc thất nguyệt gật đầu nói, ân, ta là bắt được một cái vật báu vô giá, ô ô ô, chủ nhân, tranh long lại một lần cảm động khóc lên, bọn họ nhìn về phía mặc thất nguyệt, bên người kia một cái xích phát thiếu niên cùng một cái cam phát thiếu niên sừng sốt, này hai cái căn bản là không giống như là nhân loại, mặc thất nguyệt nói, ta đã đạt tới mục đích của ta, cho nên muốn muốn trận này đoàn đội tái nhanh lên kết thúc, các ngươi chính mình bỏ quyền đi. Người nữ nhân này cũng đủ kiêu ngạo, thế nhưng làm chúng ta chủ động bỏ quyền, quá tự đại, chúng ta, cùng nhau giải quyết này một nữ nhân, oanh, mặc thất nguyệt nháy mắt ra tay, căn bản là không cần vận dụng bất luận cái gì vũ khí, thiên tôn cấp bậc thực lực trực tiếp đem này một ít người cấp trấn trọng thương, phốc phốc phốc, bọn họ một đám học máu, bọn họ như là gặp quỷ giống nhau nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, thiên tôn, sao có thể, các ngươi xích long học viện gian lận, Thế nhưng làm cái lão quái vật tới tham gia thi đấu, cái này, nhưng làm xích cùng cam bạo nộ. Rồi, các ngươi mới là lão quái vật, cũng dám nói ta chủ nhân là lão quái vật, tìm chết. Phanh phanh phanh, a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, vô cùng thê thảm, đừng đánh, chúng ta bỏ quyền, giải quyết này một nhóm người lúc sau, mặc thất nguyệt đương nhiên đi tìm mặt khác con mồi, sáu đại học viện toàn bộ đều đào thải. Như vậy trận này thi đấu liền kết thúc, mặc thất nguyệt đi tìm con mồi thời điểm, vừa lúc đụng phải duy nhất dư lại tới thanh long học viện. Học viên vây công bọn họ xích long học viện người, xích long học viện kia một ít học trưởng hiển nhiên là, chống cự không được thanh long học viện nhóm người này người theo đuổi không bỏ, lúc này một cái lạnh băng thanh âm truyền ra, chúng ta xích long học viện người, cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, thanh long học viện này một ít người cười. nói không nghĩ tới xích long học viện thế nhưng còn có người tồn tại như vậy liền toàn bộ thu thập mặc thất nguyệt nói nên bị thu thập là các ngươi mới đúng oanh một tiếng vang lớn mặc thất nguyệt căn bản là không cần ra tay ngày đó tôn cấp bậc lực lượng làm cho bọn họ trực tiếp bị thua không có cách nào thực lực kém quá lớn này xích long học viện kia một ít người đều bị kinh hôn mê bất tỉnh sao lại thế này a Trước đó không lâu huyết mạch mới chỉ làm mà tôn cửu giai đỉnh, hiện giờ thế nhưng là thiên tôn lục giai, này thăng cấp tốc độ cũng thật là đáng sợ một chút đi, thành long học viện người bị trực tiếp đào thải, toàn bộ long vực chiến trường hiện giờ chỉ còn lại có xích long học viện một cái, mà lúc này đây thi đấu đệ nhất danh, tự nhiên là xích long học viện, mặt khác mấy đại học viện hiệu trưởng sôi nổi khó hiểu, sao có thể, chúng ta học viện như thế nào sẽ bại? Xích Long học viện sao có thể sẽ bắt được đệ nhất, chuyện này không có khả năng, kết quả bọn họ học sinh thống nhất trả lời, Xích Long học viện có một cái biến thái, mặt khác, sáu đại học viện nói ra nghi ngờ, nói Xích Long học viện là một cái lão quái vật tham gia thi đấu, một đám đều la hét làm mặc thất nguyệt đi thí nghiệm tuổi, chính là năm đó linh một thí nghiệm ra tới, mọi người đều hoàn toàn hôn mê, thế nhưng còn chưa mãn 25 tuổi, thiên A. Này rốt cuộc là như thế nào quái thai, kế tiếp, tiến hành chính là cá nhân tái, mặt khác sáu đại học viện người đều tuyệt vọng, mặc thất nguyệt nói, bảy đại học viện người dự thi, toàn bộ đều, cùng lên đi, tê, cùng nhau thượng, bọn họ hít hà một hơi, chính là bọn họ đối mặt chính là một cái thiên tôn A, theo chân bọn họ hiệu trưởng giống nhau cường đại người, liền tính là cùng nhau thượng, cũng phải thua không thể nghi ngờ. Thực lực kém quá lớn, số lượng là vô pháp thay đổi kết cục, bọn họ toàn bộ đều lựa chọn làm nhận thua, đệ nhất là xích Long học viện không thể nghi ngờ, kế tiếp triển khai mặt khác đệ nhị danh cùng đệ tam danh thi đấu, Xích Long học viện không thể nghi ngờ bắt lấy tới đoàn đội đệ nhất cùng cá nhân tái đệ nhất, ở bảy đại học viện giao lưu đại hội lúc sau, đột nhiên chung quanh xuất hiện một trận chấn động, mọi người sửng sốt. Loại này thời điểm, Thảo có ai lại đây, là Phượng Hoàng Thành người, Phượng Hoàng Thành người tiến vào lại đây, một hàng ăn mặc trường bào đỏ như lửa người, xuất hiện ở mọi người trước mặt, mặc thất nguyệt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Phượng Cảnh, Phượng Cảnh cũng tựa hồ cảm giác, được kia quen thuộc ánh mắt, đột nhiên vọt lại đây, mừng rỡ như điên nói, nương tử, nương tử, mô vị tôn giả đại nhân, trực tiếp quên mất chính mình lúc này đây lại đây nhiệm vụ. Đi gặp hắn nương tử đại nhân đi, bên cạnh hắn kia một ít tùy tùng đều phi thường bất đắc dĩ, mặc thất nguyệt nhìn trước mắt người nam nhân này, một bộ như hỏa giống nhau hồng bào mặc, ở hắn trên người làm hắn có vẻ càng thêm yêu nghiệt lên, tinh xảo dung nhan dường như trở nên càng thêm xuất sắc, như thần chi giống nhau hoàn mỹ kỳ cục, cùng chính mình thân thân nương tử tách ra lâu như vậy, phượng cảnh muốn hung hăng ôm lấy mặc thất nguyệt, chính là đột nhiên xích long sắc ngọn lửa vọt ra. Một cái bạo nộ thanh truyền ra, ngươi là nơi nào toát ra tới gia hỏa, cũng dám đối nhà ta thất nguyệt động tay động chân, một cái màu cam thân ảnh vọt ra, đồng dạng tức giận phi thường nói, đúng vậy, chúng ta chủ nhân, cũng là ngươi muốn ôm là có thể ôm sao, phượng cảnh nhìn. Trước mắt này hai cái xinh đẹp thiếu niên, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm chi sắc, này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới trướng mắt gia hỏa, oanh, xích cùng cam trực tiếp cùng phượng cảnh cập đánh lên. Khủng bố lực lượng ở chung quanh lan tràn mở ra, mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, này lực lượng, ít nhất là thánh tôn cấp bậc lực lượng, thật sự là quá cường hãn, bọn họ chi gian lửa đốt càng ngày càng tràn đầy, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói, xích, cam, hồi không, gian, xích tạc mau, nói, thất nguyệt, ngươi sẽ không sẽ không mặc thất nguyệt nói, xích, hắn là tiểu hy cha, hoa hoa hoa, chủ nhân không cần ta, chủ nhân không cần ta. Cam cường đại khóc công lại một lần bạo phát ra tới, xích đều cảm thấy gia hỏa này mất mặt, dẫn theo cam về tới không gian, tuy rằng bọn họ sẽ ghen, chính là cũng minh bạch trước mắt người nam nhân này đối với thất nguyệt tới nói, rất quan trọng, thiếu hai cái trướng mắt gia hỏa, phượng cảnh cuối cùng, có thể ôm lấy chính mình thân thân nương tử, hắn nói, nương tử, ta rất nhớ ngươi, mặc thất nguyệt nói, ta cũng rất nhớ ngươi, khụ khụ khụ. Phượng Tôn Đại Nhân, còn có nếu là không có công bố đâu, lúc này, hắn bên người Tùy Tùng thấp giọng nói, Phượng Cảnh cũng cảm thấy nơi này không phải bọn họ hai vợ chồng thân thiết địa phương, sau đó nhìn về phía những người này nói, nửa tháng lúc sau, Long Phượng Sơn mở ra, đến lúc đó Long Vũ Đại Lục cùng Phượng Tường Đại Lục tuổi, trẻ thiên tài đều có tư cách vào nhập, Phượng Tường Đại Lục đã tiến hành tuyển chọn, các ngươi Long Vũ Đại Lục cũng muốn mau chóng, mọi người ồ lên. Long Phượng Sơn thế nhưng muốn mở ra, đây chính là một cái rất tốt cơ hội a. Long Phượng Sơn có không ít truyền thừa cùng bảo bối, một khi được đến một chút, vậy có thể một bước lên trời, khó trách bọn họ sẽ như vậy kích động. Mặc thất nguyệt cùng Phượng cảnh đi tới đi xích Long học viện truyền tống trận bên trong, đối hiệu, trưởng nói, ta về trước học viện, hiệu trưởng ngươi chậm rãi theo chân bọn họ thương lượng đi, truyền tống trận thực mau mở ra, Phượng hoàng thành kia một ít người nóng nảy. nói phượng tôn đại nhân ngươi từ từ chúng ta a kết quả phượng cảnh là cho bọn họ một chữ lăng về tới xích long học viện phượng cảnh đương nhiên phải hảo hảo biểu đạt hắn đối chính mình nương tử tưởng niệm thật sự là tách ra có điểm lâu rồi dựng lên còn đã trải qua sinh tử hai cái thế giới mặc thất nguyệt cũng chỉ có thể làm hắn cố tình làm bậy đi xuống long phượng sơn mở ra long vũ đại lục bị tuyển chọn ra tới thiên tài sôi nổi đi trước long phượng sơn Cái gọi là Long Phượng Sơn là ở Long Vũ Đại Lục, cùng Phượng Tường Đại Lục Hải vực không trung. đây là một tòa huyền phụ ở không trung thần thánh thần Sơn, Phượng Cảnh nói Long Phượng Sơn bên trong có lẽ sẽ có thần Long ngủ say, cho nên này Long Phượng Sơn, mặc thất nguyệt nhất định là muốn đi, mặc thất nguyệt, cùng Phượng Cảnh đi trước Long Phượng Sơn, lúc này mặt biển thượng đã tụ tập không ít người, lúc này đến từ Phượng Tường Đại Lục kia một bên Phượng Hoàng Thành, thiên tài nhìn đến Phượng Cảnh hét lên lên. Phượng Tôn Đại Nhân, Phượng Tôn Đại Nhân, ngươi trong lúc nhất thời thét chói tai liên tục, có thể thấy được Phượng Cảnh ở Phượng Tường Đại Lục Nhân khí phi thường không tồi, lúc này, một cái ăn mặc Phượng Hoàng Vũ Y Nữ tử đột nhiên chạy tới, có chứa định ý nhìn về phía, Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi là người nào, thế nhưng cùng Phượng Tôn Đại Nhân đứng chung một chỗ, Phượng Cảnh ôm sát Mặc Thất Nguyệt nói, Thải Phượng, đây là ta thê tử, Mặc Thất Nguyệt, trong lúc nhất thời. Thải phượng tạc mau, nàng cả giận nói, ngươi thế tử của ngươi, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Mặc thất nguyệt hài hước nhìn nàng nói, tiểu cô nương, nói thật ra, ta thật sự không nghĩ khi dễ ngươi. Thải phượng nói, chê cười, ta chính là phượng vũ đại lục đệ nhất. Thiên tài, đến lúc đó ai khi dễ ai, còn nói không chừng đâu. Mặc thất nguyệt ở phượng cảnh cánh tay thượng gắt gao khác một chút, không nghĩ tới ngươi lại đưa tới không ít đào hoa. Phượng cảnh nói, nương tử, ta biết sai rồi, mặc thất nguyệt nói, ngươi không phải đối thủ của ta, thiên tôn thực lực phát ra, trong lúc nhất thời làm thải phượng sắc mặt trắng nhợt, bất quá nàng như cụ chấn định nói, còn không phải là thiên tôn sao, có gì đặc biệt hơn người, thải phượng. Triệu hồi ra tới nàng khế ước thú, là một con năm màu phượng hoàng, thực lực đạt tới thiên tôn cửu giai đình, so mặc thất nguyệt phải mạnh hơn một ít. Lúc này một cái tiếng hử lạnh truyền đến, một con tạp mao chim nhỏ, thế nhưng còn dám ở nhà ta thất nguyệt trước mặt kiêu ngạo, thật sự chán sống, một cái ăn mặc xích hồng sắc trường bào thiếu niên vừa xuất hiện, đem kia một con tiểu ngũ thải phượng hoàng dọa run bẩn bật, thải phượng kinh Hãi nói, năm màu như vậy sợ hãi. Người người là long long tộc thực lực của chính mình bị mặc thất nguyệt nghiền áp, chính mình khế ước thu cũng bị nhân ra khế ước thú nghiền áp. Thải Phượng đã không có kiêu ngạo khí thế, sắc mặt trắng nhợt đành phải thối lui, ầm ầm ầm. lúc này Long Phượng Sơn Sơn Môn, rốt cuộc muốn mở ra, Phượng Cảnh mang theo Mạc Thất Nguyệt đi trước Long Phượng Sơn bên trong, toàn bộ Long Phượng Sơn chỉ có tuổi không cao hơn 30 tuổi nhân tài, có thể đi vào, người khác chỉ có, thể nhìn Sơn Môn bất đắc dĩ, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh bước vào Long Phượng Sơn, có Phượng Tường Đại Lục Thiên Tài cấp Phượng Cảnh mở đường. Không có cái nào không có mắt dám đắc tội bọn họ. Xích, cam, tiểu ngân tử đi ra, cảm ứng Long Phượng Sơn chung quanh hơi thở, hiện giờ khoảng cách còn có chút xa, cho nên không có cảm giác được. Chúng ta đi, ở Long Phượng Sơn bên trong tìm kiếm một đoạn thời gian, tiểu ngân tử vui sướng nói, tìm được rồi, là Hoàng, xích cùng. Cam đáy mắt cũng hiện lên một tia hưng phấn, nói, thật là Hoàng, Hoàng Long Tinh Thạch lúc này cũng có cảm ứng. Mặc thất nguyệt cùng Phượng Cảnh chạy tới bọn họ nơi địa phương, đây là một cái khổng lồ hồ nước, lúc này không ít người tới rồi, này Long Phượng Thiên Trì, ở bên trong phao thượng 15 phút, là có thể thăng cấp nhất giai. ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được Long Phượng Thiên Trì, đây là chúng ta địa bàn, toàn bộ đều cút ngay cho ta, này một ít nhân vi tranh, đoạt Long Phượng Thiên Trì, bắt đầu vung tay đánh nhau, lúc này. Một cái trầm thất thanh âm chuyển đến, các ngươi có thể cấp bản tôn lăn, bọn họ nổi giận, đây là cái gì ngữ khí, thế nhưng cảm làm chúng ta lăn, nên lăn chính là các ngươi mới đúng, khủng bố ngọn lửa lan tràn mở ra, đem toàn bộ long phượng thiên trì cấp bao vây lên, A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, này ngọn lửa căn bản là không phải bọn họ có thể ngăn cản, bọn họ sắc mặt trắng bệch lui. Lại, trong lúc nhất thời toàn bộ Long Phượng Thiên Trì trở nên an tinh xuống dưới, xích đạo, liền tại đây dưới nước, ta đem nó cấp dẫn tới, cam nói, ta cũng đi hỗ trợ, tiểu ngân tử bất đắc dĩ, ta này tiểu thân thể giúp đỡ không thượng vội, hai vị ca ca cố lên, thực mau, xích cùng tiểu ngân tử đem một cái ngủ hôn hôn trầm trầm hoàng Long cấp dẫn tới, nó ngực lúc này có một cái động lớn, không có một chút hơi thở như là chết đi giống nhau. xích đạo thất nguyệt dùng đồng dạng biện pháp liền có thể làm hoàng long tỉnh lại mặc thất nguyệt nói ân ta đã biết nàng gỡ xuống hoàng long tinh thạch ngăn cách chính mình tay làm máu tươi cùng hoàng long tinh thạch hòa hợp nhất thể để vào hoàng long lô chống ngực bên trong trong lúc nhất thời hoàng long trên người thương thể nháy mắt khép lại toàn bộ thân thể nhảy vào long phượng sơn đỉnh rồng rồng rống một tiếng long minh truyền khắp toàn bộ long phượng sơn làm mọi người đều kích động lên long phượng sơn thế nhưng có long tồn tại chỉ cần tìm được long chúng ta có phải hay không liền có thể khế ước ở kia một bên không trung hoàng long đột nhiên thu nhỏ biến thành một cái hoàng bào thanh niên một đôi mắt đào hoa tựa có thể câu hồn giống nhau bay xuống tới rồi mặc thất nguyệt trước mặt hắn nghiêm trang nói ngô chủ xin theo ta khế ước đi hảo màu vàng quang mang đại thịnh mặc thất nguyệt cùng hoàng long khế ước đạt thành thực lực của nàng lại một lần tiêu thăng đột phá thiên tôn giai trực tiếp tới rồi thánh tôn giai mỗi một lần khế ước đều như vậy tiêu thăng mặc thất nguyệt đã thấy nhiều không trách lúc này hoàng long lôi kéo mặc thất nguyệt tay nói nguyệt nguyệt làm ta cho ngươi sinh cái hải tử đi ta sẽ ấm giường sẽ một đôi mắt đào hoa ánh mắt lưu chuyển vô cùng câu nhân lúc này ở một bên phượng cảnh rốt cuộc nhìn không được niết bàn chi hỏa lao ra cả giận nói đáng chết ngươi ly Ta nương tử xa một chút, Hoàng Long vội vàng tránh ra, nói, cái này khó hiểu phong tình nam nhân là ai, không cần quấy giày ta theo đuổi nguyệt nguyệt, ngươi cho ta im miệng, nhà ta nương tử cũng là ngươi có thể kêu, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời phượng cảnh cùng Hoàng Long đánh lên, Hoàng Long lúc này vừa mới thức tỉnh, căn bản là không phải phượng cảnh đối thủ, chỉ có bị bị đánh phân, xích cùng cam ở một bên vui sướng khi người gặp họa nói, không nghĩ tới. Này Sắc Long còn có hôm nay à, xứng đáng, ai làm hắn luôn là thích câu dẫn chủ nhân, Hoàng Long lệ dòng chạy đi, nói, Nguyệt Nguyệt, cứu mạng hoa, Nguyệt Nguyệt, Hoàng Long bị Phượng cảnh hung hăng tấu một đốn, cuối cùng an tinh xuống dưới, mặc thất Nguyệt hỏi, này Long Phượng Sơn, còn có mặt khác đồng bọn ở sao, xích bọn họ lắc lắc đầu nói, giống nhau vì an toàn, chúng ta nhất định sẽ không lựa chọn ở đồng dạng địa phương ngủ say. miên cho bị một lưới bắt hết bá ba bá, bá lúc này lại có người đến gần rồi hiển nhiên là vì hoàng long sinh ra dị vang mà đến kết quả phượng hoàng thành thiên tài xuất động các ngươi đừng đến quấy giày phượng tôn đại nhân bằng không chúng ta không khách khí hai mảnh đại lục thiên tài nháy mắt đánh lên phượng cảnh nói các ngươi chậm rãi sấm long phượng sơn bản tôn liền đi trước phượng cảnh hỏi trong lòng ngực mặc thất nguyệt nương tử ngươi kế tiếp có tính toán gì không Mặc thất nguyệt nói, kế, tiếp ở toàn bộ long vũ đại lục, tìm lục long bọn họ, nếu tìm không thấy nói, liền đi phượng tường tìm, phượng cảnh gật gật đầu nói, ân, phượng tường đại lục kia một bên, ta đã ăn bài bọn họ thẳng thức tìm tòi, nếu có tin tức liền sẽ thông báo ta, bọn họ từ long phượng sơn ra tới, liền bị một đám hắc y nhân cấp vây quanh, này một ít người thực lực phi thường bất phàm, bọn họ nhìn về phía mặc thất nguyệt mở miệng nói, Mặc Đại Nhân, Ma Long Đại Nhân ở Long Thần Điện chờ, ngươi, con thỉnh Mặc Đại Nhân theo chúng ta đi một chuyến, Mặc Thất Nguyệt thân ảnh bỗng chốc biến lãnh, nói, cùng các ngươi đi một chuyến, các ngươi cho rằng khả năng sao, nếu Mặc Đại Nhân không phối hợp nói, như vậy chúng ta chỉ có thể nhiều hơn đắc tội, oanh, khủng bố lực lượng làm cho bọn họ dưới chân nước biển đều ở điên cuồng quay cuồng, này một ít người thực lực đã siêu việt thánh tôn, đạt tới trí tôn nông nỗi. Phượng cảnh nói, nương tử, ngươi lui về phía sau, này một ít người ta tới thu thập liền hảo, hỏa hồng sắc thân ảnh, mang theo đáng sợ ngọn lửa lan tràn đi ra ngoài, này một ít hắc y nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngươi ngươi này rốt cuộc là cái gì lực lượng, ngươi là người nào, đi địa ngục tìm đáp án đi. Phượng cảnh thanh âm nháy mắt trở nên lạnh băng vô cùng, cuồng bão ngọn lửa tùy ý quay cuồng lên, xích cam, hoàng xuất hiện ở mặt thất nguyệt bên người. Nói, người này rất mạnh, xem ra không cần chúng ta ra, tay, hoàng tức giận bất bình nói, có cái gì lợi hại, chờ huyền lão đại cùng tím ca ca khôi phục, chúng ta cùng nhau đem ra hỏa này cấp quần ẩu, xích con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, cười nói, không sai, người nam nhân này quá kiêu ngạo một chút, là nên đem hắn cấp quần ẩu một đốn, phanh phanh phanh, này một ít thắc y nhân, cho dù có được đỉnh lực lượng. Lại như cũ ở phượng cảnh Nhật Bàn chi hỏa hạ thiêu vì cho tàn, mặc thất nguyệt nói, ta cho rằng ta thăng cấp rất, nhanh, lại không có nghĩ đến phượng yêu nghiệt gia hỏa này càng biến thái, thực lực thế nhưng biến cường nhiều như vậy, này một ít thắc y nhân nhìn đến chính mình đồng bạn một đám biến mất, hoảng sợ vạn phần, muốn lui lại, chính là đường lui cũng bị phượng cảnh cấp phá hỏng, cuối cùng này một ít thắc y nhân, chỉ để lại một cái người sống. kia một người cũng đã là nỏ mạnh hết đà, sắc bỏ mạng, phượng cảnh lạnh băng nói, nói cho ma long, làm hắn rửa sạch sẽ cổ an phận chờ, muốn, đụng đến ta nương tử, ta sẽ không bỏ qua hắn, người nọ đảo trừ một ngụm khí lạnh, nhiều năm như vậy, còn không có người dám như vậy đối ma long đại nhân nói chuyện, mặc thất nguyệt nói, nên tính chướng, sẽ hảo hảo tính thanh, làm hắn không cần như vậy không có kiên nhẫn. Xích đạo, chờ chúng ta toàn bộ đều thức tỉnh thời điểm, đó là ma tận thế, hắn có thể phái người tới ngăn cản chúng ta, bất quá nếu là phái tới này một ít binh tôm tướng cua, vậy làm hắn đừng phí lực. Khí, cút đi, Phượng Cảnh nói, duy nhất lưu lại cái này người sống, là đi cấp ma long tiện thể nhắn, may mắn sống sót ra hỏa này vội vàng rời đi, từ long Phượng Sơn rời đi, mặc thất nguyệt. Phượng cảnh, còn có tiểu hy bắt đầu ở long vũ đại lục tự do, Chu tước chi hỏa nhiễm hồng không chung, bọn họ một nhà ba người bước lên tân hành trình, Chu tước thực lực tăng lên thực mau, cho nên phi hành tốc độ cũng phi thường cấp lực, vượt qua nửa cái long vũ đại lục, không cần xích. Bọn họ cảm ứng, lục long tinh thạch đã bộc phát ra tới quang mang, mặc thất nguyệt nhìn dưới chân kia một mảnh rừng rậm nói, long tuyệt rừng rậm, long vũ đại lục lớn nhất rừng rậm. Lục long thế nhưng ở chỗ này, chú tước từ không trung rớt xuống, tiến vào long tuyệt rừng rậm bên trong, chính là tiến vào long tuyệt rừng rậm lúc sau, mặc thất nguyệt lại phát hiện lục long tinh thạch cảm ứng biến yếu, trong lúc nhất thời tìm không thấy chính xác phương hướng, mặc thất nguyệt, nói, đây là có chuyện gì, tiểu ngân tử nói, đại chủ nhân, này long tuyệt rừng rậm che kín mộc nguyên tố hơi thở, mà lục long cũng là một nguyên tố thuộc tính. Cho nên có thể hoàn mỹ che giấu hắn hơi thở, mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, kia như vậy, muốn như thế nào mới có thể tìm được hắn tung tích, xích đạo, này đơn giản, hỏi một chút này long tuyệt rừng rậm ma thú, xem bọn hắn có hay không tin tức, một tiếng long minh, rung trời động mà, ở toàn bộ long tuyệt rừng, rậm bên trong truyền khai, toàn bộ long tuyệt rừng rậm ma thú đều bị kinh hồn táng đảm, một thanh âm truyền ra tới, nói, ai tại đây long tuyệt rừng rậm, Cảm nhận được quá mặt khác long tộc hơi thở, liền lăn lại đây dẫn đường, long tộc, vạn thú tôn sư, này tuyệt đối mệnh lệnh, không có bất luận cái gì ma thú dám làm trái, thực mau, toàn bộ long tuyệt rừng rậm ma thú đều sôi trào lên, xích long đại nhân, ta biết nào, xích long đại nhân, ta cũng biết, chính là chờ mặc. Thất nguyệt bọn họ chạy biến long tuyệt rừng rậm mấy cái địa phương, đều không có tìm được lục long tung tích. xích tức giận nói, lục long tên kia thật sự là quá tiểu tâm cẩn thận, tàng quá làm cho chúng ta căn bản tìm không thấy ra hỏa. Chỉ là cố ý thả ra long tộc hơi thở liền có mấy trăm nói, kết quả bọn họ đuổi qua đi lúc sau, cũng chỉ chỉ là tìm được một ít vảy Mặc thất nguyệt nói, nếu tìm không thấy, như vậy liền ở long tuyệt rừng rậm bên trong chậm rãi tìm, ta cùng. Tiểu Hy vừa lúc có thể lợi dụng nơi này ma thu thành thú luyện luyện tập. Tiểu Hy cười nói, đúng vậy. Thực lực của ta so với mẫu thân cùng cha yếu đi quá nhiều, tiểu hy nhất định phải hảo hảo cố lên, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy một bên ở long tuyệt rừng rậm bên trong rèn luyện, một bên tìm kiếm lục long rơi xuống. Khi bọn hắn thâm nhập long tuyệt rừng rậm bên trong thời điểm, tiểu hy chỉ vào phía trước kia một viên yêu cầu mấy chục người vây quanh khô mộc nói, mẫu thân, kia một cái khô mộc hảo kỳ quái, thật lớn, mặc thất nguyệt nói. Là có chút kỳ quái, một viên lớn như vậy thụ thế nhưng sẽ chết, hơn nữa chung quanh mặt khác thụ đều hảo hảo, tiểu hy thấu đi lên nói, mẫu thân, giờ khắc này khô mộc là rỗng ruột, có lẽ bên trong có bảo bối cũng nói không chừng, muốn hay không chúng ta đi xuống thăm thăm, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói, ngươi cái này tiểu tham tiền, đi xuống xem liền đi xuống đi, bọn họ một nhà ba người, từ một cái hốc cây, cửa động tiến vào này một thân cây thế giới. làm Mặc Thất Nguyệt đi vào kia một khắc, Lục Long tinh thạch nở rộ ra tới lộng lẫy quang mang. Mặc Thất Nguyệt trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Chẳng lẽ Lục Long thế nhưng ở chỗ này? Phanh, khi bọn hắn là người kia rơi xuống đất thời điểm, Mặc Thất Nguyệt liền thấy được vô số dây đằng. quân lấy một cái quái vật khổng lồ, Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, đây là Lục Long. Vài đạo quang mang hiện lên, xích bọn họ cũng xuất hiện. Bọn họ cười nói. Thật là lục long ra hỏa này, làm chúng ta hảo tìm A, đúng vậy, giải phong bọn họ mấy cái, mặc thất nguyệt tự nhiên biết như thế nào làm, đem lục long tinh thạch mang theo nàng huyết dung nhập nó thân thể bên trong, tiếp theo liền truyền đến bạch bạch bạch, thanh âm, chia một ít quần lấy lục long dây đằng trực tiếp vỡ vụn mở ra, âm âm âm, cái này một viên khô mộc không gian hoàn toàn vỡ vụn, một cái màu xanh lục cự long đột nhiên xuất hiện ở, long tuyệt rừng rậm trên không, Che trời, màu xanh lục quang mang đem nó cấp bao vây lên, hắn hóa thân thành hình người yêu nhã bay xuống, thân hình tinh tế, khuôn mặt vũ mị, khó phân nam nư, hắn vũ mị cười nói, chủ nhân, đã lâu không thấy, ngươi có hay không tưởng lục hoa, hắn thân hình như xà giống nhau, muốn dựa vào mặc thất nguyệt trên người, lại bị phượng cảnh cấp chụp bay, ngươi cái này ẻo là ly nhà ta nương tử xa một chút, liệu xanh mi nhẹ nhàng một trọn, đánh giá. Trước mắt cái này như thần chi giống nhau hồng y nam tử nói, ngươi là ai, ta cùng chủ nhân thân thiết, ngươi quản được sao, vượng cảnh nói, ta là nương tử phu quân, đương nhiên quản được, ngươi cái này bất nam bất nữ một bên đi, ô ô ô, chủ nhân, ngươi ngươi thế nhưng gả chồng, ta không cần sống, lục long đáng thương hề hề khóc lên, một cây dây đằng vòng tới rồi trên cây, ô ô ô, chủ nhân không cần ta, ta muốn thắt khổ. Mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy này này, bọn họ sao lại có thể một cái so một cái kỳ ba a, một cái bạo lực cuồng, một cái ái khóc quỷ, một cái là sắc long, gia hỏa này thế nhưng là một cái ẻo là, một khóc hai nháo ba thắt cổ chuyện như vậy cũng làm được. Mặc thất nguyệt nói, lục, nói ngươi muốn thắt cổ, chúng ta còn khế không khế ước qua. Lục Long quay lại quá thân tới nói, khê ước, ta đương nhiên muốn cùng chủ nhân khế ước lạc. Ngươi không phải muốn thắt cổ sao, còn khế ước làm cái gì, trước khế ước, trở lên, điếu, trừ phi chủ nhân ngươi hưu người nam nhân này, phượng cảnh kéo lại mặc thất nguyệt nói, nương tử, chúng ta vẫn là đừng động ra hỏa này, ngươi cút ngay, ta muốn cùng chủ nhân khế ước, lục long vội vàng quấn lên đi, mạnh mẽ cùng mặc thất nguyệt ký kết xuống dưới linh hồn khế ước, đương khế ước thành lập lúc sau, mặc thất nguyệt thực lực lại một lần bạo trướng lên. Nàng từ thánh tôn nhất giai bạo trướng tới rồi thánh tôn thất giai lục long xuất hiện ở long tuyệt, rừng rậm trên không, tự nhiên làm người càng thêm không an tâm, bốn cái, đã bốn cái, cần thiết nhanh lên ngăn cản hắn, ở long thần điện chữa thương ma long, biết được tin tức này một khuôn mặt đều trở nên dữ tợn lên, tuân mệnh một con đáng sợ quân đội, buông xuống ở long tuyệt rừng rậm trên không, đây là ma long trực thuộc quân đội. Phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, lại tới nữa một ít chịu chết người, mà mặc thất nguyệt đã mang theo người vọt đi qua, thực lực tăng, lên, này một ít người vừa lúc cho ta liên thủ, trí tôn phía trên cấp bậc cao thủ giao cho phượng cảnh cùng xích bọn họ, trí tôn dưới thánh tôn đương nhiên giao cho mặc thất nguyệt luyện tập, thực lực tăng lên quá nhanh, thực chiến kinh nghiệm tự nhiên cũng là muốn đuổi kịp mới được, ầm ầm ầm, toàn bộ thiên võ đại lục, lực lượng hạn chế ở trí tôn cửu giai đỉnh. Những người này liền tính là tới Chi Long Thần Điện, cũng vô pháp đột phá cái này gông cùng xiềng xích, chính là phượng cảnh cùng xích bọn họ lại có hoàn toàn áp đảo thực lực của bọn họ, cho nên lúc này đây vì vây sát, chú định là thất bại. Hừ, có loại hắn tự thân xuất mã, bằng không tới nhiều ít ta không nhiều ít. Xích cuồng vọng nói, cam cười nói, đúng vậy, phái các ngươi bọn người kia tới, cùng ta giải không đủ nhét kẽ răng. Hoàng đạo, thật là nhảm chán, Lục Long nói, các ngươi bọn người kia tiền đến quấy giày ta chủ nhân, quả thực là đáng giận, ầm ầm ầm, này một ít ma long, quân đội, toàn bộ đều bị đánh lui, một cái người sống đều không có lưu lại, khi bọn hắn giải quyết này một nhóm người, muốn rời đi tiếp tục tìm kiếm Thanh Long bọn họ thời điểm, Phượng Tường Đại Lục kia một bên chuyển đến tin tức, Phượng Tôn Đại Nhân, chúng ta được đến Thanh Long tin tức. Bất quá hiện giờ Ma Long người đã đuổi đi qua, chúng ta có chút chống đỡ không được, hiện giờ bọn họ ở Long Vũ Đại Lục, muốn nhanh chóng đi Phượng Tường Đại Lục căn bản là là không có khả, năng, chính là cũng không thể làm Ma Long người giành trước sát thương hại thanh long, tiểu ngân tử nói, cụ thể là phương vị, mau nói, Phượng Tường Đại Lục, Phượng Minh Cốc, tiểu ngân tử nói, tiểu hy, đại chủ nhân, các ngươi ba người tận lực tới gần một chút. Ta dùng hết toàn lực đem các ngươi đưa đến Phượng Minh Cốc, xích đạo, tiểu ngân chứng không gian chi lực, vẫn là rất hữu dụng chỗ, bọn họ cũng không có ở bên ngoài lưu lại, mà là tốc độ về tới khế ước không gian. Bên trong, Phượng Cảnh gắt gao ôm chính mình nương tử cùng nhi tử, trong lúc nhất thời một đạo bạch sắc quang mang đem bọn họ cấp bao vây lên, này bạch sắc quang mang ẩn chứa thần bí không gian chi lực, oanh, ngăn lại bọn họ, nhất định không thể làm Phượng Tôn Đại Nhân thất vọng. Phượng Hoàng Thành Cường giả đem hết toàn lực ngăn cản Ma Long Ma Binh, chính là này một ít Ma Binh thực lực quá mức cường đại rồi, bọn họ căn bản là chống đỡ không được, Ma Long Ma Binh, sát, nhập Phượng Minh Cốc bên trong, bên trong một cái là tấm bia đá bị bọn họ cấp tốc, một cái màu xanh lá cự long xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nó vô cùng cường đại, chính là hiện giờ lâm vào ngủ say bên trong, không thể đủ phản kháng. Ma binh thống lĩnh hạ lệnh nói, rốt cuộc tìm được thanh long, mang đi, liền ở ngay lúc này, một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, một cái bạo nộ thanh truyền đến, các ngươi dám chạm vào thanh thử xem, ba ba bá, một đạo xích hồng sắc, một đạo màu cam, một đạo màu vàng, một đạo màu xanh lục thân ảnh vọt lại đây, canh giữ ở thanh long trước mặt, xích con người thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, hắn phẫn nộ nói, ai dám đụng đến ta huynh đệ thử xem, ầm ầm ầm! bốn điều thần long lửa giận này một ít ma binh căn bản là không chịu nổi phượng cảnh nói nương tử ngươi qua đi đi nơi này giao cho chúng ta liền hào mặc thất nguyệt đi tới kia đá vụn bên trong thanh long đang ở ngủ say thanh long tinh thạch về vì cường đại hàn khí tán phát ra tới không trung bên trong sấm sét ầm ầm lên trong chớp mắt công phu thanh long liền nhảy vào kia cửu thiên tận trời phía trên bạch bạch bạch vô số lôi điện từ không trung rơi xuống kia lực lượng cường đại làm này một ít ma binh trốn không thể trốn a thanh long thức tỉnh lại đây chạy mau liền xích long bọn họ bốn cái đều không đối phó được hiện giờ tái xuất hiện một cái thanh long bọn họ căn bản là khó có thể chống lại phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói các ngươi nếu tới phượng tường đại lục như vậy cũng đừng đi rồi sáng lạn niết bàn chi hỏa nở rộ đốt tấn trước mắt hết thảy địch nhân mà phượng hoàng thành cao thủ cũng chẳng ngập tin tưởng cùng ý chí chiến đấu, toàn lực tiêu diệt này một ít ma binh. ầm ầm ầm, ma long phái ra này hơn một ngàn ma binh, cuối cùng một cái đều không có sống sót, toàn bộ bị giải quyết. không trung thanh long biến thành một cái lãnh khốc tuấn mỹ thanh y nam tử, hắn đi tới mặc thất nguyệt trước mặt nói, chủ nhân, thỉnh khế ước ta đi, kia một khuôn mặt như là đông lại giống nhau. Mặt vô biểu tình, bất quá mặc thất nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có một cái bình thường, cùng thanh long ký kết khê ước lúc sau, mặc thất nguyệt thực lực trực tiếp bạo trường tới rồi trí tôn thất giai, hiện giờ ở thiên võ đại lục, nàng như vậy thực lực cho dù không hiểu dùng bất luận cái gì khế ước thú, cũng rất ít có người có thể đủ chống lại được. Tìm được rồi thanh long lúc sau, phượng cảnh nói, nương tử, nêu tới phượng tường đại lục. Như vậy đi trước một chuyến Phượng Hoàng Thành như thế nào, mặc thất nguyệt sửng sốt, Phượng Hoàng Thành, Phượng Tường Đại Lục cùng Long Vũ Đại Lục không giống nhau, Long Vũ Đại Lục chia làm bảy vực, thực lực phân tán, mà Phượng Tường Đại Lục lại chỉ có một trung tâm, đó chính là Phượng Hoàng Thành, Phượng Hoàng Thành khống chế toàn bộ Phượng Tường Đại Lục, ân, chúng ta đi Phượng, Hoàng Thành, Phượng Hoàng Thành, Phượng Tôn trở về, rực rỡ hẳn lên. Lúc này Phượng Khuynh ca mang theo mặc thất nguyệt cùng Tiểu Hy tiến vào Phượng Thần Điện, Phượng Cảnh nói, Nương Tử nhất định rất tò mò đi, có một số việc chúng ta chậm rãi nói, Long Tộc có mấy đại thần Long Tọa Trấn, Phượng Tộc cũng có một cái chúa tể, đó chính là Phượng Thần, ta tự mấy trăm vạn năm phía trước ngủ say, lại một lần niết bàn tỉnh lại thời điểm bị phong tộc ám toán, bị hạ kịch độc bị, truyền thống tới rồi thánh võ đại lục. sau đó gặp nương tử ngươi lần thứ ba niết bàn trọng sinh lúc sau ta hết thảy ký ức đều thức tỉnh lại đây hiện giờ toàn bộ phượng vũ đại lục cùng toàn bộ phượng tộc ta nghe lệnh với ta cho nên nương tử muốn báo thù ma long tuyệt đối chết chắc rồi lúc này một cái tiếng hử lạnh truyền đến không nghĩ tới ngươi chính là kia một cái đáng giận phong thần cam nói chủ nhân ô ô ô phượng thần là một cái người xấu không phải cái gì thứ tốt Hoàng đạo, chủ nhân, ngươi đừng bị hắn cấp lừa, cũng không biết trước kia cỡ nào hung tàn, lục nói, chủ nhân, vẫn là ly cái này nguy hiểm nam nhân xa một chút, thanh nói, nếu ai dám thương tổn chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, phượng cảnh đáng thương hề hề ôm mặc thất nguyệt nói, nương tử, ngươi không cần nghe bọn họ nói bậy, không cần ghét bỏ ta, này thật là trong truyền thuyết phượng thần sao, xích bọn họ khinh thường không thôi, tuyệt đối là ảo. Giác, ảo giác, mặc thất nguyệt hỏi, đúng rồi, Phượng yêu nghiệt, Lưu U cùng ta cùng đi trước thiên võ đại lục, bất quá cuối cùng tách ra, ngươi có hay không hắn tin tức, tiểu hy nói, ta cũng thực lo lắng ly thúc thúc, Phượng cảnh tâm tình có chút không hảo, Lưu U tên kia thế nhưng cũng đến thiên võ đại lục tới, Phượng cảnh trở về, lại còn có hướng mọi người tuyên bố mặc thất nguyệt là hắn thê tử, cái này làm cho toàn bộ Phượng tường đại lục nữ tử tâm đều phải vỡ vụn, mà. phượng tộc cũng nhiều một cái phi thường đáng yêu ngoan ngoãn tiểu thiếu chủ đó chính là tiểu hy tin tức này chuyển ra đi lúc sau không cần cố tình đi tìm ly u ly u liền chính mình đã tìm tới cửa ly u nhìn đến phượng cảnh hết thảy đều mạnh khỏe bọn họ một nhà ba người hạnh phúc hắn chân thành chúc phúc nói thất nguyệt chúc ngươi hạnh phúc mặc thất nguyệt nói cảm ơn ngươi cũng sẽ hạnh phúc ly u đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm tiểu hy nói ly thúc thúc ta cùng ngươi nói nga, này một lớn một nhỏ, bắt đầu thương lượng lên, chuẩn bị mưu tài đại kế. có phượng tôn tọa trấn phượng hoàng thành hoàn toàn là một cái đồng vách tường lũy, ma binh muốn công tiến vào căn bản là không có khả năng, cùng không cần phải nói còn có năm đại long thần tọa chấn, nương tử, lam long cùng tử long cũng không biết khi nào có thể tìm được, nếu không chúng ta tái sinh cái nữ nhi đi. phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt cười nói, nữ nhi ngô, phượng, Tôn Đại Nhân trực tiếp đem người phát gục không giải thích, chạy nhanh tạo hoa quan trọng, đương nhiên Phượng Tôn Đại Nhân dễ chịu nhật tử cũng chưa từng có bao lâu, thực mau liền truyền đến tin tức, trên biển Phù Mộng Tinh Nguyệt Thành, đây là địa phương nào, mặc thất nguyệt hơi hơi sừng sốt, Phượng cảnh trả lời, trên biển Phù Mộng Tinh Nguyệt Thành là ở Phượng Tường Đại Lục cùng Long Vũ Đại Lục, ở ngoài vô tận hải vực một tòa thần bí lánh đời chi thành, trong đó cao thủ, sâu không lường được. Nghe nói Lam Long ở nơi nào, mặc thất nguyệt nói, nếu Lam Long ở nơi đó, vô luận như thế nào chúng ta cũng phải đi một chuyến, hảo, vậy nghe nương tử, bọn họ cộng đồng luyện chế vô địch hào lại một lần phát huy tác dụng, từ phượng tường đại lục bên ngoài rời đi, lại một lần mở ra một hồi hàng hải chi lộ, ở trên biển thời điểm, liền thấy được mấy tao đen nhánh thuyền xẻ qua mặt biển, quen thuộc hơi thở làm mặc thất nguyệt sừng sốt, mặc thất nguyệt. Làm vô địch hào bí ẩn hơi thở, kia một đám người rất giống là ma binh, bọn họ chỉ sợ cũng phát hiện trên biển phù mộng tinh Nguyệt Thành, cho nên đuổi lại đây, theo dõi bọn họ, là có thể đủ tìm được kia tinh Nguyệt Thành đi. Tiểu Hy mở miệng nói, ẩn tàng rồi hơi thở đi theo bọn họ phía sau, ở xuyên qua một tầng tầng sương mù dày đặc lúc sau, này mặt biển thượng xuất hiện một tòa màu trắng trăng rằm hình đảo nhỏ. Ma thuyền phía trên ma binh nói, tinh Nguyệt Thành cho... chúng ta nghe chúng ta là má long đại nhân dưới tòa thân vệ giao ra lam long bằng không ta đem đồ diệt các ngươi toàn bộ đảo đương thanh âm này sau khi truyền ra toàn bộ đảo nhỏ phía trên truyền ra tới vô số đạo hơi thở lúc này một cái áo đen tuấn mỹ nam tử vọt ra hắn thoạt nhìn chỉ có ba mươi tuổi xuất đầu bộ dáng chính là lại có được trí tôn cửu giai đỉnh thực lực hắn âm thanh lạnh lùng nói ma long chó săn cũng dám tới chúng ta tinh nguyệt thành quả thực là Tìm chết, nếu các ngươi không chịu ngoan ngoãn nghe lời, như vậy chúng ta đành phải đồ diệt toàn bộ Tinh Nguyệt Thành, ma binh thượng vạn sát hướng về phía Tinh Nguyệt Thành, đương nhiên Tinh Nguyệt Thành lánh đời như vậy nhiều năm, thực lực cũng không yếu, Ầm ầm ầm mặt biển thượng bộc phát ra tới một hồi kinh thiên động địa đại chiến, toàn bộ hải vực nước biển đều sôi trào lên, Tinh Nguyệt Thành sức chiến đấu là rất mạnh, bọn họ tổng thể thực lực so long vũ đại lục. Cùng phượng tường đại lục còn muốn biêu hãn không biết nhiều ít lần, chính là ở ma binh không muốn sống công kích dưới, như cụ ở vào hoàn cảnh xấu. Tiểu hy hỏi, mẫu thân, tinh nguyệt thành giống như thực có hại bộ dáng, chúng ta muốn hay không hỗ trợ, địch nhân của địch nhân, như vậy đó là bằng hữu chúng ta động thủ, nương tử, tuân mệnh Phượng cảnh cười nói, xích hồng sắc ngọn lửa ở mặt biển thượng lan tràn mở ra, những người khác ngây ngẩn cả người, này ngọn lửa, là... niết bàn chi hỏa, kia hắc y thanh niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, niết bàn chi hỏa, phượng thần giá lâm, không biết là địch là bạn, năm đạo quang mang hiện lên, một tiếng long minh tận trời, năm điều thần long quét ngang ma bình, phượng cảnh cũng động thủ, bọn họ đều cảm thấy này một ít không thể tưởng tượng, long tộc cùng phượng tộc quan hệ luôn luôn không tốt, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ liên hợp lại đối phó ma bình, màu bạc sợi tơ hiện lên, theo mặc thất. Nguyệt thực lực tăng lên, nhẹ nhẹ thực lực cũng càng thêm biêu hãn lên. Vạn sinh tịnh, Nguyệt phá thương khung, ầm ầm ầm. đương kia một mặt màu tím thân ảnh, gia nhập vòng chiến bên trong. đương kia nhất tuyệt sắc dung nhan, rơi vào rồi sao trời đáy mắt thời điểm, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Người khác nói, thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, ngươi làm sao vậy? Lúc này sao trời đều không có tâm tư đối phó địch nhân, mà là trực tiếp nhằm phía mặt thất Nguyệt. trực tiếp đem Mạc Thất Nguyệt cấp bắt được, Mạc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người, hắn rốt cuộc sao lại thế này, phượng cảnh cũng nổi giận, hắn ra tay giúp trợ người khác chống đỡ ngoại địch, kia đáng chết người thế nhưng đi bắt hắn nương tử, buông tay, Mạc Thất Nguyệt thực lực cũng chỉ là so người này thấp mấy giai mà thôi, cho nên Mạc Thất Nguyệt muốn tránh thoát ra tới thực dễ dàng, Mạc Thất Nguyệt phản kích hắn thế nhưng trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, chỉ... Là gắt gao nhìn chằm chằm mặc thất nguyệt hô, tâm nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi, người này đáy mắt ánh vào chính là nàng dung nhang, chính là lại như là xem người xa lạ giống nhau, mặc thất nguyệt nói, ta là mặc thất nguyệt, ngươi nhận sai người, sao trời thân thể khẽ run lên, mặc thất nguyệt chỉ bạc ra tay, nàng nói, ngươi là tinh nguyệt thành thành chủ đi, đi trước đối phó này một ít ma binh, có chuyện gì chờ giải quyết lúc sau lại nói, sao trời cũng biết chính mình. tâm thần đại loạn hiện giờ đúng là đại chiến mấu chốt nhất thời điểm hết thảy lấy đại sự làm trọng hắn nói là ta thất thố có xích bọn họ gia nhập chiến đấu bắt đầu đảo hướng về phía tinh nguyệt thành ma binh thảm bại xích bạo nộ nói các ngươi bọn người kia thật đủ phiền nhân ngoan ngoan ở long thần điện cùng các ngươi chủ tử chờ chết thì tốt rồi luôn là thích loạn nhảy nhót ầm ầm ầm này một ít ma binh hoàn toàn chìm vào đáy biển tinh nguyệt thành cuối Cùng là bảo vệ, sao trời chưa từ bỏ ý định đi tới mặc thất nguyệt trước mặt nói, tâm nhi, ngươi là thật sự đã quên ta sao, oanh, phượng cảnh ra tay, đem trước mắt cái này quần lấy chính mình nương tử người cấp chụp bay, phượng cảnh ôm lấy mặc thất nguyệt nói, đây là ta nương tử, không phải ngươi tâm nhi, sao trời tuyệt đối muốn tan nát cõi lòng, hắn nói, nguyên lai cũng là đi qua đã lâu như vậy, ngươi cũng gả chồng. Tiểu Hy nói, vị này thúc thúc, nhà ta mẫu thân, chẳng những gả chồng, lại còn có sinh hài tử, ngươi có phải hay không nhận sai người, chúng ta thật sự không quen biết ngươi à. Tiểu Hy một đôi thủy linh linh mắt to, nhìn trước mắt cái này thúc thúc, tổng cảm giác hắn trên người kia giống như tận thế giống nhau biểu tình, làm hắn cảm thấy hảo đáng thương. Mặc thất nguyệt nói, tinh nguyệt thành chủ, ta là mặc thất nguyệt, không phải cái gì tâm nhi, ngươi không cần nhận nhận sai. Tuy rằng không biết ngươi nói người kia có, bao nhiêu đại, bất quá ta hiện tại chỉ có hơn hai mươi tuổi, hẳn là cùng ngươi không có gì giao thoa, trước mắt vị này thành chủ, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, chính là có được trí tôn cửu giai đình thực lực, tuyệt đối không giống hắn mặt ngoài cái kia tuổi trẻ. Hơn hai mươi, ngươi hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, xem ra ta là lầm, ngươi ngươi không phải, tâm nhi rời đi ta đều hơn hai mươi năm. Trước mắt người này, không ở tuyệt vọng, chính là như cũ bi thương lên, ta, vốn dĩ cho rằng ít nhất có thể nhìn đến nàng, lại không có nghĩ đến, tinh nguyệt thành chủ cũng là một cái dùng tình sâu vô cùng người, đối với hắn phượng cảnh rất là thưởng thức, cho nên cũng không so đo hắn quần lấy chính mình nương tử, mặc thất nguyệt hỏi, tinh nguyệt thành chủ, ta hôm nay tới tinh nguyệt thành mục đích, là vì Lam Long, ngươi biết Lam Long ở nơi nào sao, sao trời nói. Nhìn đến vài vị thần Long Đại Nhân, ta tự nhiên biết các ngươi mục đích, chúng ta, bảo hộ Lam Long Đại Nhân nhiều năm như vậy, vì chính là ngày này, sao trời nói, đi theo ta, từ tinh nguyệt thành trung ương, bọn họ đi tới bậc thang đi vào đáy biển, đáy biển xuất hiện một khối hoàn chỉnh phong ấn chi thạch, sao trời nói, này một cái phong ấn, là lúc trước chúng ta tinh nguyệt thành lão tổ vì bảo hộ Lam Long Đại Nhân, mà thiết hạ, muốn mở ra cái này phong ấn. Cần thiết muốn ta tập thuần khiết huyết mạch mới có thể mở ra, sao trời nói, ở ta tinh nguyệt, thành, ta huyết mạch là thuần túy nhất, chính là ngay cả như vậy, cũng không biết có thể hay không mở ra, sao trời cắt ra chính mình ngón tay, tích vào máu tươi tới rồi kia phong ấn thạch bên trong, chính là kia một cái phong ấn thạch, thế nhưng không có một chút động tĩnh, sao trời hoàn toàn ngây ngẩn cả người, xem ra nhiều năm như vậy đi qua, cho dù là ta cũng không có thể mở ra này phong ấn. Mặc thất nguyệt hỏi, mở không ra, còn có mặt khác biện pháp sao, lúc trước, kia lão tổ như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, dùng như vậy biện pháp phong ấn, mấy vạn năm lúc sau huyết mạch đều pha loãng, đi nơi nào tìm thuần khiết đến có thể mở ra phong ấn huyết mạch a? sao trời nói, cái này ta đi chở mình một phen tinh nguyệt thành ghi lại, hy vọng có thể có mặt khác biện pháp, nếu là không có mặt khác biện pháp, như vậy Lam Long chẳng phải là muốn vẫn luôn bị phong ấn. Mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống, nói, tiểu ngân tử, xích, các ngươi, nghĩ cách, xích chỉ vào tiểu ngân tử nói, làm tiểu ngân tử thử xem đi, long tộc huyết mạch cũng là rất hữu dụng chỗ, tiểu ngân tử hai mắt nước mắt lưng tròng vì cái gì bị thương luôn là ta, rõ ràng ta nhỏ nhất a ai nhỏ nhất ai lấy máu, cam đáng thương hề hề nói, ta sợ đau, hoàng đạo, tiểu ngân chứng, ta xem trọng ngươi. Lục nói, nô gia cũng sợ đau, thanh sụ mặt không nói lời nào, cuối cùng đành phải tiểu ngân tử lấy máu, chính là cho dù tiểu ngân tử lấy máu, cũng không có bất luận cái gì hiệu quả, tinh thành nói, không phải chúng ta tinh nguyệt thành huyết mạch, liền tính là long tộc cũng không thành, thật vất vả tìm được lam long sở tại, mặc thất nguyệt chuẩn bị ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nói, nếu tiểu ngân tử không được. Như vậy liền thử xem ta, nàng cùng lam bọn họ, có rất sâu liên hệ, nếu nàng vô pháp giải phong nói, xem ra chỉ có thể mặt khác nghĩ cách, mặc thất nguyệt cắt ra chính mình ngón tay, đương nàng, huyết dừng ở kia đà phiến thượng thời điểm, phía dưới truyền đến răng rắc, một tiếng, sao trời chừng lớn đôi mắt nói, khai, sao có thể, màu lam quang mang, từ biển rộng chỗ sâu trong vọt da một cái màu thủy lam cự long chạy ra khỏi mặt biển. Mặc thất Nguyệt bọn họ cũng xông ra ngoài, mặt biển thượng một cái màu thủy lam nam tử, đạt thủy mà đến, một đôi màu thủy lam con người ôn nhu như là nước biển giống nhau, tựa hồ có thể đem người đều cấp hòa tan, hắn đi tới mặc thất. Nguyệt trước mặt ôn nhu cười, Nguyệt, mặc thất Nguyệt lấy ra tới long vực cây châm, gỡ xuống lam long tinh thạch giao cho hắn, nói, Lam, này sao trời nhìn đến kia long vực cây châm ngây ngẩn cả người. Lam thu hồi kia Lam Long tinh thạch, lạnh lẽo tay kéo ở Mạc Thất Nguyệt nói, Nguyệt, chúng ta khế ước đi, khế ước chi trận, ở mặt biển thượng hình thành, Mặc Thất Nguyệt thực lực lại một lần bạo trướng, chí tôn cửu gia đình, đương Mặc Thất Nguyệt khế ước xong lúc sau, sao trời lại một lần bắt được Mạc Thất Nguyệt nói, tiểu nha đầu, này này Long Vực Trâm, là ai cho ngươi, nó nguyên lai chủ nhân ở nơi nào? Mặc thất nguyệt sửng sốt, nói, ngươi nhận thức long vực châm, này long vực châm, là tâm nhi, này thiên hạ không có không thể hiểu được tương tự người, ở hơn nữa này long vực châm, mặc thất nguyệt cuối cùng minh bạch sao trời đem nàng trở thành mẫu thân, mặc thất nguyệt nói, này long vực cây châm đã từng chủ nhân là ta mẫu thân, sao trời mở to hai mắt nhìn nói, ngươi mẫu thân, ngươi mẫu thân ở nơi nào, mặc thất nguyệt nói. Ta cũng ở tìm nàng, cho nên cũng không biết hắn ở nơi nào. Ngươi sao trời lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngươi viết có thể cởi bỏ lão tổ phong ấn, ngươi mẫu thân là tâm nhi, ngươi, sao trời lúc này nghĩ tới một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình mặc thất nguyệt, lúc này cũng chấn kinh rồi, nói, sẽ không như vậy xảo đi, vị này tinh nguyệt thành thành. Chủ, chính là phụ hoàng kia một cái hận ngứa răng phụ lòng hán, sao trời cảm thấy này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn chính là gắt gao nhìn trầm chằm mặc thất nguyệt, sao trời nói, ngươi là nữ nhi của ta, tuyệt đối là, đối với đột nhiên toát ra tới một cái nam nhân phải làm chính mình nương tử lão cha, Phượng Cảnh nói, tinh nguyệt thành chủ, chuyện này còn không có xác định, ngươi ngươi vẫn là trước đừng loạn nhận nữ nhi, ngươi cái này tiểu tử thúi là người nào, cút, cho ta, sao trời bạo nộ rồi, chính mình nữ nhi còn không có tương nhận. Thế nhưng bị một cái tiểu tử cấp cường giả, cho nên không chút khách khí chụp bay Phượng Cảnh. Oanh, Phượng Cảnh nói, ngươi đừng quá kích động, việc này còn không nhất định đâu, thất nguyệt có được tộc của ta huyết mạch, lại là tâm nhi nữ nhi, việc này đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Sao trời chắc chắn nói, mặc thất nguyệt cũng có nảy hoài nghi, nói, các ngươi trước đừng náo loạn, hảo hảo nói, chuyện, tinh nguyệt thành người phát hiện một kiện việc lạ. Chính là bọn họ vẫn luôn cương thi mặt không thấy tươi cười thành chủ đại nhân hiện giờ, trên mặt thế nhưng mang theo ý cười, bọn họ lúc này đều có chút không thể tin được hai mắt của mình, đây là hoa mắt sao, mặc thất nguyệt nhìn về phía sao trời nói, tinh nguyệt thành chủ, ngươi hẳn là mẫu thân cũ thức, ta tưởng đánh với ngươi nghe một chút mẫu thân tin tức, sao trời có chút mất mát nói, nguyệt nhi, ta là cha, ngươi, mặc thất nguyệt bất đắc dị nói. Tuy rằng ngươi có khả năng là, chính là ở không có tìm được mẫu thân phía trước, thân phận của ngươi còn không thể xác định, sao trời nói, ta cùng Tâm Nhi là ở Long Vũ Đại Lục rèn luyện gặp được, sau đó đã trải qua một chút sự tình, đều đối với đối phương có cảm tình, lại không có nghĩ đến Tâm Nhi bị người đuổi giết, kia một ít người rất mạnh, chúng ta căn bản không phải bọn họ đối thủ, cuối cùng Tâm Nhi dẫn dắt rời đi địch nhân, ta tìm hơn 20 năm đều không có tìm được nàng. Đuổi giết nàng rốt cuộc là người nào? Mặc thất nguyệt hỏi, ta điều tra thật lâu, hoài nghi là thiên cảnh người, chính là thiên cảnh là toàn bộ thiên võ đại lục thần bí nhất địa phương, ta đến nay đều tìm không thấy biện pháp tiến vào thiên cảnh. Mặc thất nguyệt nói, nếu ngươi nói cho ta như vậy nhiều chuyện tình, ta cũng nói nói chuyện của ta đi, ta mẫu thân bởi vì ngoài ý muốn tới thánh võ đại lục, sau đó bị ta phụ. Hoàng thu lưu sinh hạ ta, lúc sau phụ hoàng biên nói mẫu thân rời đi. Ta trong lúc vô tình mở ra long vực cây châm phong ấn, mẫu thân nói cho ta một chút sự tình cũng làm ta tìm đủ thần long tinh thạch, đi vào thiên võ đại lục, đi tới thiên võ lúc sau ta cũng ở hỏi thăm mẫu thân tin tức, bất quá cùng ngươi giống nhau, cũng không có cái gì thu hoạch, chính mình nữ nhi đối hắn quá lãnh đạm, sao trời phi thường bị thương, phượng cảnh nói, kế tiếp sẽ phái người hỏi thăm thiên, cảnh tin tức, ân, mặc thất nguyệt gật đầu nói. Còn dư lại tím, sao trời nói, cái gì, Nguyệt Nhi, ngươi phải đi, kia Phượng Hoàng Thành có ngươi lão cha tinh Nguyệt Thành như vậy hảo sao, như vậy an toàn sao, ngươi lưu lại nơi này cha mới có thể yên tâm, Phượng Cảnh nói, tinh Nguyệt Thành chủ, ngươi còn không nhất định là ta mẫu thân cha đâu, hiện tại vẫn là không cần loạn nhận thân thích, sao trời nói, ta nói là, chính là ngươi dám nói không phải, ta tước, ngươi. Cuối cùng sao trời vẫn là không có lưu lại mặc thất nguyệt, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể rời đi tinh nguyệt thành, đi theo mặc thất nguyệt chạy, cái này tinh nguyệt thành người nóng nảy, thành chủ đại nhân, tinh nguyệt thành còn có chuyện không có xử lý, ngươi đừng đi a chính là bọn họ vô pháp ngăn cản một lòng đuổi, theo nữ nhi trốn chạy thành chủ đại nhân, thiên cảnh, là toàn bộ thiên võ đại lục nhất thần bí địa phương, cái này địa phương căn bản là không hề, không hề tung tích nhưng theo... Lam nói, Nguyệt đừng nóng vội, ta chữa trị trăng bạc, nếu hắn tỉnh lại nói, nhất định biết một ít cái gì, hảo, Lam lực lượng, chữa trị cùng trị liệu phi thường cường đại, màu thủy Lam quang mang bao vây lấy kia hai đợt trăng rằm, chờ đến Lam lực lượng hao hết thời điểm, một đạo màu bạc thân ảnh xuất hiện ở mặc thất Nguyệt quang mang, còn không có chờ mặc thất Nguyệt nói chuyện, thần Nguyệt liền nói, tím liền ở thiên cảnh bên trong, ta lập. tức vì mặc tìm được thiên cảnh vị trí. ân, trăng bạc hao hết tâm thần tính toán, nói, đã có thể xác định đại khái vị trí. Chu tước xuyên qua tới rồi tầng mây bên trong, nơi này trừ bỏ đầy trời tầng mây cái gì đều không có, chính là ở kia đầu kia, lại có một cái vô hình cái chắn. Thần Nguyệt nói, đây là thiên cảnh phong ấn, chỉ có thiên cảnh thanh nữ máu mới có thể mở ra. Mặc thất Nguyệt nói, hiện tại đi nơi nào tìm cái gì thiên cảnh thanh nữ? Mặc mẫu thân, đó là, thiên cảnh thánh nữ, mà ngươi cũng có được thánh nữ huyết mạch, sao trời kinh hô, tâm như thế nhưng là thiên cảnh thánh nữ, sao có thể, mặc thất nguyệt tự nhiên là tin tưởng thần nguyệt nói, cắt ra chính mình ngón tay, máu tươi chảy xuống ở kia cái chắn bên trong, ca, trước mắt cái chắn thật sự phá khai rồi, bọn họ vọt đi vào, trước mắt hình như là một cái khác thế giới giống nhau, mờ ảo thần thánh giống như tiên cảnh. Tử long tinh thạch lúc này có cảm ứng, mặc thất, nguyệt nói, tử long thật sự ở chỗ này, thần nguyệt nói, mặc, cẩn thận, hắn thân ảnh, ở mặc thất nguyệt trước mặt chậm rãi tiêu tán, lại một lần biến thành bản thể, mặc thất nguyệt nói, đi, thiên kính đột nhiên xâm nhập mấy cái người xa lạ, làm cho bọn họ khiếp sợ, các ngươi rốt cuộc là người nào, cũng dám xâm nhập thiên cảnh, đem bọn họ bắt lấy, phượng cảnh nói, toàn bộ đều tránh ra. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, oanh, khủng bố lực lượng, làm, cho bọn họ không dám tới gần, mặc thất nguyệt bọn họ trực tiếp ở thiên cảnh hoành hướng sông thẳng, thẳng đến tử long nơi địa phương, ầm ầm ầm, thiên kính người sắc mặt đại biến, nói, đáng chết, bọn họ thế nhưng nhầm phía cấm địa, nhanh lên thông chi cảnh chủ, nhanh lên thông chi cảnh chủ hòa trưởng lão, lúc này mặc thất nguyệt bọn họ tới rồi thiên cảnh kia cái gọi là cấm địa. cấm địa phía trước có một cái phong ấn xích chạy ra tới nói bất quá là một cái phong ấn mà thôi xem ta đánh nát nó ầm ầm ầm xích một phen cuồng oanh loạn tạc trực tiếp đem giá thiên cảnh phong ấn bắn cho khai thiên a cấm địa phong ấn thế nhưng bị mở ra ngăn cản bọn họ nhanh lên ngăn cản kia một ít kẻ điên ầm ầm ầm khi bọn hắn đuổi theo thời điểm mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh bọn họ đã vọt tới cấm địa bên trong Này một cái cái gọi là cấm địa, không có vừa trên ánh sáng, phượng cảnh ngọn lửa đem chung quanh cấp thắp sáng, bọn họ thâm nhập một cái hàn trì bên trong, hàn trì phía trên một cái sân khấu, có một cái bạch y nữ tử nhắm mắt ngồi ở mặt trên, mặc thất nguyệt thấy được cái kia nữ tử kinh hô, mẫu thân tuy rằng lúc trước chỉ là gặp được mẫu thân ảo ảnh, chính là mặc thất nguyệt vẫn là nhận ra tới, tâm nhi, sao trời hô lớn, tìm lâu như vậy, cuối cùng tìm được nàng. Nghe được có người kêu gọi, mặc tâm nhi mở hai mắt, sắc mặt biến đổi, nói, sao trời, ngươi sao ngươi lại tới đây, ầm ầm ầm. lúc này, thiên cảnh sở hữu cường giả, toàn bộ đều giết lại đây, dám xâm nhập ta thiên cảnh cấm địa, quấy dày chúng ta thành nữ nghỉ ngơi, các ngươi tội đáng chết vạn lần, xích đạo, thất nguyệt, tín tại đây hàn chỉ dưới, phượng cảnh nói, nương tử, ta đi ngăn lại bọn họ, ta cũng đi. xích bọn họ giống nhau sông ra ngoài lấy phượng cảnh thực lực của bọn họ muốn cản hạ kia một ít người không khó mà sao trời đã vọt qua đi ôm chặt lấy hắn tìm hơn hai mươi năm nữ tử tâm nhi lúc này mặc thất nguyệt tiềm nhập trong nước này hàn trì chỗ sâu nhất một cái màu tím cự long chính ngủ say ở trong đó tử long tinh thạch về vì trong lúc nhất thời toàn bộ cấm địa toàn bộ đều rách nát tái hiện quang minh một tiếng long minh thanh truyền khắp toàn bộ thiên cảnh thiếu chút nữa làm thiên cảnh đều hỏng mận, cảnh chủ sắc mặt trắng nhợt tử long tử long phong ấn thế nhưng giải khai cái này ma long bệ hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta tử long xuất hiện ở toàn bộ thiên cảnh không trung hồng mông tử long chi lực căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại được trong nháy mắt tử long biến thành một cái tím phát ưu nhã hoàn mỹ nam tử Đi tới mặc thất nguyệt trước mặt, ở mặc thất nguyệt trên má nhẹ nhàng một hôn, nguyệt, hỗn đàn, phượng tôn đại nhân muốn bảo tàu, này một cái xú long cũng dám thân hắn nương tử, chúng ta ký kết khê ước đi, tím cười nói, mặc thất nguyệt gật gật đầu, ân, màu tím quang mang đại. Thịnh, mặc thất nguyệt cùng tử long khê ước, chẳng qua thực lực của nàng chỉ là, tới rồi trí tôn kiểu giai đỉnh liền không có đi lên trên, muốn vượt qua kế tiếp một cái cảnh giới. Khế ước chi lực đều không giúp được mặc thất nguyệt, chỉ có thể dựa chính nàng, hồng mông chi lực rót vào mặc thất nguyệt thân thể bên trong, mặc thất nguyệt rất rõ ràng tím ở giúp huyền thức tỉnh, lại là một tiếng long minh thanh truyền đến, toàn bộ trong thiên địa phong vân biến động, hỗn độn huyền. Long vừa ra, thiên hạ ai cùng tranh phong, một đạo huyền sắc thân ảnh xuất hiện ở mặc thất nguyệt trước mặt, hắn nhìn về phía tím bọn họ nói, đại gia rốt cuộc đến đông đủ, tử vi vi gật đầu nói. đúng vậy xích kích động nói xích lão đại xích lão đại cam hoàng lục thanh bọn họ sắc mặt mang theo ý cười bị chia lìa lâu như vậy bọn họ cuối cùng là có thể tụ tập đến một khối hồng mông tử long giải phong hỗn độn huyền long xuất hiện thiên cảnh này một ít người căn bản là chống lại không được trong lúc nhất thời toàn bộ thiên cảnh lâm vào trong hỗn loạn cảnh chủ chỉ có thể hướng mặc tâm nhi cầu cứu tâm nhi chúng ta thiên cảnh sinh ngươi dưỡng ngươi bồi dưỡng ngươi ngươi nhanh lên cứu chúng ta làm cho bọn họ dừng tay sao trời bạo nộ nói các ngươi đem tâm nhi nhốt ở kia không thể gặp quang địa phương thế nhưng còn có mặt mũi nói lời này tìm chết phanh phanh phanh mặc tâm nhi nói sao trời hiện tại dừng tay đi mặc thất nguyệt nói các ngươi tốt nhất không cần khởi cái gì oai tâm tư bằng không ta không ngại hủy diệt giá thiên cảnh Làm thiên cảnh này một ít người an phận xuống dưới lúc sau, mặc thất nguyệt rốt cuộc có thể cùng chính mình mẫu thân một chỗ, mặc tâm nhi bị nhốt ở cấm địa, chính là bởi vì thiên cảnh yêu cầu mặc tâm nhi phong ấn tử long. sao trời hỏi ra tới một cái mấu chốt vấn đề, đó chính là, tâm nhi, nguyệt nhi rốt cuộc có phải hay không ta nữ nhi, bị hắn như vậy? Trắng ra vừa hỏi, mặc tâm nhi sắc mặt đỏ lên, mặc thất nguyệt cũng khóe miệng run rẩy. Mẫu thân sẽ không theo nàng giống nhau, đều là đem cấp cường mang cầu chạy đi, mặc tâm nhi nói, nguyệt nhi, sao trời sao trời là cha ngươi, lúc trước ta cùng sao trời yêu nhau, sau đó tư định trung thân, chính là thánh nữ mang thai, thiên cảnh kia một bên đã biết, phái người tới đuổi giết ta, bọn họ tuyệt đối dung không dưới ngươi tồn tại, cho nên ta nghĩ cách đi thành võ đại lục, sinh hạ ngươi lúc sau sợ bọn họ đi tìm, tới ta trở về dẫn dắt rời đi bọn họ. Cuối cùng vẫn là bị bọn họ bắt được thiên cảnh, lấy thân phong ấn tử long, sao trời nói, cái này, nguyệt Nhi ngươi có thể xác định ta thân phận, có thể kêu cha ta đi, mặc thất nguyệt nói, tuy rằng mẫu thân thừa nhận thân phận của ngươi, bất quá ta chính là phụ hoàng nuôi lớn, ta có thừa nhận hay không ngươi, trước làm ta quan sát một đoạn thời gian lại nói, sao trời có chút thương tâm, bất quá, tiểu hy lại là một cái lanh lợi, chạy đi lên nói, ông ngoại hảo, Nhìn đến tiểu hy kia đáng yêu bộ dáng, sao trời bị chữa khỏi, hắn vui vẻ cười nói, tiểu hy thật ngoan, thế tử tìm được rồi, nữ nhi cũng có, còn có một cái tôn tử, sao trời cảm thấy chính mình là người hạnh phúc nhất. Bất quá sao trời nhìn về phía phượng cảnh, đối với cái này cướp đi chính mình nữ nhi người, sao trời là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Huyền nói, thất nguyệt, ngươi liền đi theo yêu. nghiệt lưu tại thiên cảnh ta đi theo tím bọn họ tìm ma toán tính sổ cái mặc thất nguyệt đáy mắt hiện lên một tia tức giận huyền chúng ta là đồng bọn đúng không ngươi như vậy ném xuống ta thật sự hảo sao phượng cảnh ôm lấy mặc thất nguyệt nói ma long thượng một lần giết ta này so chướng liền tính là các ngươi không đi tính ta cũng sẽ đi tính mặc thất nguyệt nói huyền muốn đi chúng ta liền cùng đi nếu không các ngươi đừng nghĩ đi đừng cho là ta cái này chủ Nhân dễ nói chuyện, đương khế ước không tồn tại sao, huyền cùng tím bọn họ phi thường bất đắc dĩ, nói như thế nào thất nguyệt cũng là bọn họ chủ nhân, bọn họ căn bản là không có khả năng vi phạm chủ nhân mệnh lệnh làm việc. Trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày mai đi thần long điện, các ngươi sẽ đi sao? Mặc thất nguyệt hỏi, huyền nói, kia chính là chúng ta đã từng địa bàn, như thế nào sẽ không đi, chẳng qua hiện tại bị má long một người cấp độc chiếm, hảo, ngày hôm. sau mặc thất nguyệt bọn họ muốn xuất phát, sao trời nói, nguyệt nhi, cha bồi ngươi đi, mặc thất nguyệt nói, ngươi cùng mẫu thân thật lâu không có gặp nhau, liền lưu lại nơi này bồi mẫu thân đi, có huyền bọn họ ở, chúng ta sẽ không có việc gì, chính là ngươi đối tượng chính là ma long cùng hơn một ngàn vạn ma binh, huyền nói, vô luận bọn họ có bao nhiêu người, ta đều nhất định sẽ diệt bọn hắn. Mặc tâm nhi nói, sao trời, ngươi phải tin tưởng Nguyệt Nhi, nàng sẽ, không có việc gì, chính mình thê tử đều nói như vậy, sao trời cũng không có dây dưa đi xuống, huyền nói, tiểu ngân tử, dẫn đường đi, có tím hồng mông chi lực, tiểu ngân tử thực lực khôi phục tới rồi đỉnh, nó đối không gian khống chế cũng tới hoàn mỹ nông nỗi, nó cười nói, hảo, chúng ta đi long thần điện, màu bạc quang mang đem bọn họ bao vây lên, tới mục đích địa. Long thần điện ở vào một cái độc lập không gian bên trong, khí thế rộng rãi, mang theo viễn cổ bàng bạc hơi. Thở, khi bọn hắn muốn bước vào long thần điện thời điểm, một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở mặc thất nguyệt trước mặt. Mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, nói, mặc hàn, trước mắt người nam nhân này, giống như ám dạ tinh linh giống nhau, lạnh băng mà lại hoàn mỹ. Mặc hàn nhìn về phía mặc thất nguyệt, đóng băng trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Các người rốt cổ tới, một đạo màu tím thân ảnh xuất hiện, đối mặt Hàn nói, Hàn, chúng ta hôm nay tới, là tới đối phó hắn, Mặc. Hàn gật gật đầu nói, ta biết, trước kia vô pháp bảo hộ nàng, lúc này đây vô luận như thế nào, đều không thể làm hắn có việc. Lúc này, một cái bạo nộ thanh truyền đến, ta giữ ngươi lâu như vậy, liền dưỡng ngươi như vậy một cái bạch nhãn lang sao, ầm ầm ầm. Hơn một ngàn vạn ma binh xuất hiện, đem mặc thất nguyệt bọn họ cốc vây quanh lên, một cái khuôn mặt âm trầm nam tử từ đại điện bên trong đi ra. Huyền hơi hơi nhướng mày nói, ma, hôm nay đó là ngươi tận thế, ma Long. Nói, ngươi thế nhưng có lá gan giết đến nơi này tới, như vậy đó là các ngươi tận thế tới rồi. Trước kia các ngươi bạn, như vậy lúc này đây, các ngươi nhất định sẽ bại. Huyền cười nhạo nói, lúc trước nếu không phải chúng ta thân tín với ngươi. Ngươi cho rằng ngươi sẽ thành công ám toán thất nguyệt sao, đừng nói như vậy chê cười, Ma Long nhìn về phía mặt thất nguyệt nói, nguyệt, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi đưa bọn họ đi địa ngục, sau đó ở thần Long, điện bồi ta, Mặc thất nguyệt còn không có ra tay, phượng cảnh đã bạo nộ rồi, ngươi tìm chết, ầm ầm ầm. Ma Long đồng tử kho rụt lại, nói, ngươi còn sống, ngươi là phong thần. Huyền cùng tím bọn họ cũng ra tay, kia cuồng bạo thần Long chi lực. Ma Long này một ít ma binh căn bản là ngăn không được bọn họ, ầm ầm ầm Trận này đại chiến, toàn bộ hoàn vũ đều giống như muôn vỡ vụn giống nhau. Huyền cùng phượng cảnh, cuốn lên Ma Long, một cái huyền hắn liền khó có thể đối. Phó rồi, hơn nữa một cái phượng cảnh, hắn căn bản là khó có thể đối phó. Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Kiều Kiều, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Kết Tử. Tiểu bạch, trừ bỏ xuất động xích bọn họ, mặc thất nguyệt cũng mặt khác thú thú triệu hồi ra tới, theo mặc thất nguyệt tiêu thăng, chúng nó thực lực cũng trở nên cảng cường, có thể đối phó này một ít ma binh, Ầm ầm ầm, đại chiến rằng có một ngày một đêm, cuối cùng má long bị bị thương nặng, phốc, ma long nhổ ra một ngụm máu, đen, nói, ta thật là tính sai, không nghĩ tới phượng thần ngươi thế nhưng sẽ đứng ở kia một bên. Bọn họ chính là long tộc, là long tộc long tộc cùng phong tộc luôn luôn bất hòa, phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao, ta nữ nhân, ta thâm ái, vô luận xuất từ với cái nào trùng tộc, ta đều sẽ khuynh tẫn hết thảy điều ái nàng, âm âm âm, ma long thân thể ở không trung biến đại, hắn cuồng tiếu nói, ha ha ha, ngươi cho rằng các ngươi thắng sao, sẽ không, cùng chết, đi, cùng ta cùng chết đi. Ma Long kia cuồng bạo thân thể tràn ngập lực lượng, huyền sắc mặt đại biến, không tốt, ra hỏa này thế nhưng muốn tự bạo, mang theo Long thần điện, mang theo mọi người cùng nhau xuống địa ngục, nương tử, tử A Ma Long tự bạo đêm trước, phượng cảnh vội vàng bảo vệ Mặc Thất Nguyệt, mà Mặc Thất Nguyệt cũng đem bọn họ toàn bộ đều triệu hoán lên, nhẹ nhẹ tản ra màu bạc quang mang, đem Mặc Thất Nguyệt cùng phượng cảnh toàn bộ đều cấp bao vây lên, lưỡng, đạo trăng tròn nhằm phía Ma Long. Muốn ngăn cản hắn tự bạo, phượng cảnh gắt gao bảo vệ mặc thất nguyệt, bảy màu quang mang cùng màu bạc quang mang lao ra, bọn họ đem hết toàn lực bảo hộ mặc thất nguyệt, ngay cả như vậy, cũng không biết có thể hay không chống đỡ được ma long này tự bạo lực lượng, oanh, một trận tiếng nổ mạnh, toàn bộ thánh võ đại lục bị oanh khai, vốn dĩ chỉ có hai khối đại lục, hiện giờ lại biến thành mấy trăm khối đại lục, toàn bộ thiên võ đại lục người sợ. Hãy không thôi, cho rằng này một cái thế giới muốn hủy diệt, phốc, phượng cảnh gặp tới rồi trước sở ngụy Vĩnh bị thương nặng, nhổ ra một ngụm máu tươi, Niết bàn chi hỏa lan tràn mở ra, hắn lâm vào lại một lần trọng sinh bên trong, mặc thất nguyệt khóe miệng tràn ra tới máu tươi, có phượng cảnh hy sinh chính mình bảo hộ, nàng này một cái mệnh rốt của tại đây ma long tự bạo bên trong nhặt về, mặc thất nguyệt vội vàng ăn xong đan dược chữa thương, chính là liền ở ngay lúc. Này, một đạo kiếm quang hiện lên, mặc thất nguyệt vội vàng né tránh, mà kia công kích người của hắn, là mặc hàn, mặc thất nguyệt mở to hai mắt nhìn, nói, mặc hàn, ánh mắt kia, cũng không phải mặc hàn ánh mắt, mặc thất nguyệt sửng sốt, ma long, ngươi thế nhưng còn chưa chết, ta tuy rằng tự bạo, bất quá tiểu tử này là ta con nối dõi, hắn thể xác ta đương nhiên có thể sử dụng, bá bá bá, ma long ra tay đánh chết mặc thất nguyệt. Mặc thất nguyệt vội vàng né tránh, ở kia, che trời lập đất nguy cơ thổi quét mà đến, mặc thất nguyệt thực lực lại một lần đột phá, thần dai, đột phá thần dai, chính là cũng ở ngay lúc này, nhất kiếm hung ác đâm lại đây, chỉ là ở muôn thứ hướng mặc thất nguyệt trái tim thời điểm, kia một phen kiếm đột nhiên thay đổi trái tim, thư hướng về phía chính hắn, đáng giận, ngươi cái này nghịch tử, ma long bạo nộ rồi lên, mặc hàn nói, phụ thân. Làm chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi, chỉ có ta thân thủ hủy diệt ngươi, ta mới có thể an tâm, mặc thất nguyệt sắc mặt biến đổi, nói, mặc hàn, ngươi dừng tay, ngươi không cần làm việc ngốc, mặc hàn cười nói, ta nói rồi, lúc này đây, lúc này đây ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, mặc hàn linh hồn lôi kéo ma long cùng nhau tự mình hủy diệt, thân thể hắn tiêu tán ở mặc thất nguyệt trước mặt. Mặc thất nguyệt hô, mặc hàn tiểu hàn tiểu hàn hai mắt hoàn toàn mông lung, hết thảy ký ức toàn bộ đều thức tỉnh lại đây, nàng là từ nhỏ đó là Long Tộc, chi chủ, thế giới này không chế giả, dùng một đám phi thường tốt đồng bọn, trong đó có huyền bọn họ, cũng có ma, không biết từ khi nào bắt đầu thay đổi, đương ma nói, ra bọn họ cộng đồng sáng tạo một cái con nuôi dõi bị cự tuyệt lúc sau, má Long liền cùng thần nữ sáng tạo ra tới một cái hải tử. Tên này, là nàng lấy, cùng nàng giống nhau họ mặc, vì hàn, nàng không có nhận thấy được ma giã tâm, cuối cùng bị hắn cấp ám toán, cùng nàng có khế ước huyền bọn họ một đám ngã xuống. Đương nàng lại một lần trở về, đã là ngàn vạn năm lúc sau, hiện giờ, mặc hàn thế nhưng lấy như vậy phương thức kết thúc này một ít, huyền bọn họ cuối cùng khôi phục nguyên khí xuất hiện ở mặc thất nguyệt, trước mặt ôm lấy mặc thất nguyệt nói, thất nguyệt nguyệt. phanh, mặc thất nguyệt cảm giác hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, vừa mới niết bàn trọng sinh phượng cảnh, nhìn đến chính mình thân thân nương tử hôn mê bất tỉnh sắc mặt đại biến, nhanh chóng vọt lại, đây nói nương tử hắn khẩn trương đều phải hồn phi phách tán, lúc này Lam kiểm tra rồi mặc thất nguyệt thân thể nói nguyệt thân thể không có gì trở ngại, chỉ là có thai trong phút chốc, huyền bọn họ sắc mặt trở nên dữ tợn lên, huyền nói, đáng chết ra hỏa. Cho ta tấu chết hắn, xích cung cả giận nói, hướng chết tấu, quá đáng giận, bọn họ khí nghiến răng, cho nên bắt đầu quần ẩu phượng cảnh, kế cùng má long đại chiến lúc sau, lại một hồi kinh thế đại chiến bùng nổ, này hết thảy đều là bởi vì một cái khác còn chưa sinh ra tiểu manh vật dẫn phát.